Ba tháng cái đuôi đào hoa đã nở khắp toàn bộ rừng đào, phong cùng nhau, đầy trời bay múa, phẳng phất toàn bộ sơn trang đều rong chơi ở biển hoa bên trong. Hôm nay cái ba cái hải tử trở về, hai cái cháu trai cũng cùng đi theo trở về. Khương Gia Tông phu thê mang theo bọn họ khuê nữ Khương Chi nhá tới cửa tới đón bọn họ nhi tử, chợt nhìn thấy như một ảo giống nhau sơn trang, sôi nổi đều kinh ngạc há to miệng. Đặc biệt là Khương Gia Tông, hắn nhất rõ ràng. Bởi vì hắn đối này, những đào hoa biết đến nhiều nhất, cho nên mới sẽ cảm thấy không thể tin tưởng. Tiếu thị cùng bọn nhỏ còn lại là bị đào hoa nở rộ cảnh sắc hấp dẫn, này có thể so bọn họ trong thôn nhất dày đặc những cái đó đào hoa còn muốn đổ sộ, lại có một chút là nhan sắc bất đồng, thả toàn bộ chi đầu đều là một chỉnh xuyến đào hoa, Mỹ đến không được. Để muội, này thật là đào hoa sao? Tiếu thị lôi kéo lâm uyển uyển cánh tay, không thể tin tưởng hỏi. Lâm Uyển Uyển cười gật gật đầu nói: Đại Tẩu, này đích xác đào hoa không thể nghi ngờ. Bất quá này không phải trong thôn những cái đó đào hoa. Nói liền duỗi tay chết một chi, tiện đà nói: Ngươi xem, này hoa nhan sắc có thể so những cái đó muốn thâm rất nhiều, thả đỏ bừng, cho nên cái này kêu bích đào hoa. Tiếu thị lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình, nàng còn tưởng rằng cây đào đều giống nhau, khai hoa tất nhiên cũng không sai biệt lắm. Nhưng thật ra không nghĩ tới kém sẽ lớn như vậy, bởi vậy, nàng bỗng. nhiên nhớ tới một cái đồn đãi, đồn đãi nói nơi này cây đào cùng trong thôn mặt khác cây đào đều không giống nhau, bởi vì nó hoa không giống nhau, thả kết ra tới trái cây cũng có điều bất đồng, cụ thể như thế nào nàng không rõ ràng lắm, bởi vì trong thôn lớn tuổi nhất lão nhân cũng chỉ là nghe qua cái này đồn đãi, mà không phải chính mắt gặp qua, cho nên trong thôn tiểu đồng lứa người. Tin có, không tin cũng có. Hiện giờ, nàng xem như biết đồn đãi là thật sự, đích sắc đẹp. Tam bá nương, ta có thể hay không chết một chi trở về. Khương chi nhá đầy cõi lòng chờ mong mở miệng hỏi, hiển nhiên là đối bích đào hoa thực cảm thấy hứng thú. Ân, thích liền chính mình đi chết, bất quá không thể phá hư rừng hoa đào Nga. Lâm uyển uyển nói xong về sau, cảm thấy chính mình nói có chút kỳ quái chẳng lẽ chết một chi liền không tính phá hư cây đào sao? khương chi nhã không có chú ý nhiều như vậy, vô cùng cao hứng đi chọn nàng thích kia một chi, năm cái. hải tử tuy rằng không có duỗi tay đi chết, lại một đám vây quanh cây đào chạy, cũng chính là tuổi lớn một chút khương liên cận hơi chút bình tĩnh một ít, nhưng cũng bị để để muội muội tươi cười cảm nhiễm. lâm uyển uyển cùng tiếu thị nhìn nhau cười, đối bọn nhỏ tràn đầy dung túng thần sắc. Khương Gia Tông lôi kéo Khương Gia Minh đi vào một bên, thấp giọng dò hỏi, Lão Tam, này đó cây đào không phải sớm đều chết héo sao? Như thế nào đột nhiên liền nở hoa rồi? Khương Gia Minh Lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, trong đầu hiện lên tức phụ lôi kéo bọn nhỏ cấp cây đào tưới nước một màn, trong lòng đại để có chút số, hẳn là tức phụ duyên cớ, nhưng lời này hắn sẽ không nói cấp Khương Gia Tông nghe. Chẳng sợ hắn là hắn thân đại ca cũng giống nhau, thấy Khương Gia Minh cũng không biết, Khương Gia Tông liền càng thêm buồn bực, hắn tưởng vấn đề nhưng không có nữ nhân cùng bọn nhỏ như vậy dễ hiểu, sự gia tất có yêu, nhưng... Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương Gia Minh thấy rõ ràng Khương Gia Tông đáy mắt thật sâu nghi hoặc cùng bố trí phòng vệ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, việc này cũng không thể kêu đại ca miệt mài theo đuổi, nếu không tức phụ bí mật liền sẽ làm người nhìn ra manh mối tới. Điểm này hắn vô luận như thế nào đều sẽ không cho phép. Nửa thật nửa giảm mở miệng nói, Đại ca, có lẽ này cùng ta tức phụ cùng mạnh đại thúc hai người có quan hệ, vạn sự vạn vật đều có sinh mệnh. 2. Người bọn họ cảm thấy đào hoa cũng không ngoài như thế, bởi vậy nghiên cứu không ít nhằm vào cứu trị cây đào phương thuốc, bất quá lúc ấy cũng không có khởi sắc. Có lẽ, hiện tại này thịnh cảnh cùng phong thủy có quan hệ, từ chủ tiến bích đào sơn trang sau. Trong nhà nhật tử một ngày so với một ngày muốn hảo Khương Gia Tông nghĩ nghĩ Cảm thấy Khương Gia Minh nói có một ít đạo lý Đương nhiên Hắn cũng không cho rằng đây là lâm uyển uyển Cùng mạnh đại thúc dùng dược cứu Sống Rốt cuộc việc này hắn chưa từng nghe thấy Nhưng là Nếu nói là phong thủy nguyên nhân đảo có vài phần khả năng Nhưng đồn đãi không phải Vẫn luôn nói nơi này phong thủy cực kém Nếu không loại ở chỗ này Rừng hoa đảo giống như gì sẽ chết héo nhiên sự vô tuyệt đối Ánh mắt vừa lúc nhìn về phía nơi xa, đứng ở tức phụ bên cạnh Lâm Thị, có lẽ là bởi vì cái này để muội đi. Không biết khi nào khởi, chung quanh hết thảy đều bởi vì Lâm Thị ở thay đổi, bao gồm hắn hiện tại nơi. Bích Đào Sơn Trang, cũng bao gồm nhà bọn họ, cũng nhân lão tam hai vợ chồng trở nên không quá giống nhau, trong nhà sinh hoạt hảo, bọn nhỏ càng là tiến vào hắn từ trước không dám tưởng thư viện, hắn không nên chấp nhất đi tìm nguyên nhân. Như bây giờ làm sao không phải bọn họ sở hy vọng, nghĩ như thế, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Âm thầm quan sát Khương Gia Tông thần sắc Khương Gia Minh, thấy Khương Gia Tông đã buông việc này, trong lòng cũng đi theo thở dài nhẹ. Nhóm một hơi, hắn thật sợ đại ca sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Lâm uyển uyển cùng Tiếu Thị Biên nói chuyện phiếm, Biên nhìn ở hoa rơi chung chơi đùa bọn nhỏ, bởi vậy hoàn toàn không có chú ý tới Khương Gia Minh huynh đệ hàn huyên chút cái gì. Càng không biết Khương Gia Minh thế nàng tránh thoát một chuyện. Đại tẩu, nếu không hôm nay các ngươi liền trước đừng đi rồi, như thế ngày tốt cảnh đẹp, xứng với Du Xuân chẳng phải là càng có ý tứ. Lâm uyển uyển đề nghị nói, này, đi chỗ nào Du Xuân? Tiếu thị là biết Du Xuân, ở nàng vẫn là cô nương thời điểm, liền đi theo nhà mình cha mẹ, còn có huynh đệ tỷ muội cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa, tuy rằng chỉ có một lần ký ức phẳng phất hay còn ở hôm qua. Lâm Uyển Uyển cười hề hề trả lời, "Còn có thể đi chỗ nào? Này cây đào Lâm nhưng bất chính hảo, chúng ta lại đến cái ngay tại chỗ cá nướng thịt nướng." Tiếu thị bắt đầu là nhận đồng Lâm Uyển Uyển cách nói, chỉ là mặt sau như thế nào đều chuyển ăn. "Mặt trên đi, không phải nói Du Xuân sao?" "Này xem như cái gì Du Xuân?" Khương Liên Đường vừa vặn nghe được Lâm Uyển Uyển cùng Tiếu thị đối thoại, liền thấu tiến lên đây. Thần sắc hưng phấn hỏi, tam bá nương, là thật vậy chăng? Cái gì thật sự, giả? Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông lại đây, vừa lúc nghe được cháu trai Khương liên đường hỏi chuyện, liền ra tiếng treo ghèo một câu. Lâm uyển uyển chừng mắt nhìn Khương Gia Minh liếc mắt một cái, tam khẩu nói, ta đề nghị tại. Đây rừng đào du xuân, sau đó ca nướng thịt nướng. Đây là hảo, ta duy trì. Khương Gia Minh đối với Lâm uyển uyển chớp chớp mắt, Sau đó vẻ mặt nhận đồng, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị Vô Ngữ nhìn mặt mày đưa tình hai người, này vẫn là bọn họ trong trí nhớ người sao. Đặc biệt là Khương Gia Minh, như thế nào cảm giác như là một lần nữa nhận thức hắn một lần. Mặt khác mấy cái hài tử cũng biết lâm uyển uyển đề nghị, sôi nổi lộ ra hướng tới biểu tình, du xuân cái gì bọn họ không. Biết, nhưng là ca nướng thịt nướng bọn họ vẫn là biết đến, bất quá xa ở trong trí nhớ. Hiện giờ nhớ tới còn cảm thấy nước miếng chảy ròng. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị thấy Lâm Uyển Uyển Phu Thê đã gõ định việc này. Hơn nữa mấy cái bọn nhỏ ý nguyện, hai người cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nói thật, bọn họ hai vợ chồng cũng có chút muốn ăn kia gì ca nướng. Được đến nhất trí nhận định, Lâm Uyển Uyển lập tức phân phó đi xuống. Một lát sau, liền đem bọn họ yêu cầu công cụ bị tề. Đến nỗi cá cùng thịt, Lâm Uyển Uyển Tắc không có làm bọn hà nhân chuẩn bị bằng không liền mất đi du xuân ý nghĩa. đem khương gia minh cùng khương gia tông tống cổ đi sau núi bấy dập lấy con mối. lâm uyển uyển còn lại là mang theo còn lại mọi người đi bên ngoài dòng suối nhỏ chảo cá. khương gia minh huynh đệ nghe lời đi vào sau núi, một cái bấy một cái bấy tìm kiếm con mối. mới đầu cũng không có thu hoạch, nguyên nhân là mỗi ngày đều có hạ nhân lại đây xem xét, cho nên bọn họ nếu có thể đủ nhẹ nhàng tìm được con mối, đó chính là không có khả năng. Đương nhiên, bọn họ vận khí còn không tính kém, đại khái đi đến giữa sườn núi thời điểm, nghe được có con mồi xuất hiện động tính, hai người liếc nhau, chạy nhanh núp vào. Khương Gia Minh nhờ nhớ trong tay ra hỏa, âm thầm vì chính mình dựng cái ngón tay cái, còn hảo hắn có dự kiến trước, lấy tức phụ tính tình, khẳng định sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ hai anh em bắt được con mồi. Quả nhiên, hắn đoán, trước một chút cũng chưa sai, bất quá Hôm nay vận khí cũng không tính kém, tương phản thị phi thường hào, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tung tăng nhảy nhót con thỏ xuất hiện ở trước mắt hắn, cảm giác này phi thường hào. Bên kia Khương Gia Tông, may mắn chính mình nghe xong Lão Tam nói, nếu ấn hắn nhận chi lại đây, bọn họ hai anh em sợ là không có biện pháp kia con mổ trở về, nếu là hai tay trống trơn trở về, đối mặt tức phụ hài tử, nên có bao nhiêu xấu hổ. Khương Gia Minh cấp một bên Khương Gia Tông đánh một cái thủ thế, ý tứ là hai bên bọc đánh. Khương Gia Tông nháy mắt đã hiểu Khương Gia Minh ý tứ, bởi vì bọn họ khi còn nhỏ trong nhà liền có dưỡng gà dưỡng heo, thấy nhiều, sau lại lại thượng thủ quá, cho nên một chút liền biết. Trộm quan sát con thỏ động tác, sau đó nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần. Có thể là lần đầu tiên sống chảo con mồi duyên cớ, hai người thật vất vả làm thành một cái vòng nhỏ, Sau đó nhắm ngay con thỏ nơi vị trí phát Tới Kết quả vẫn là làm kia động tác nhanh nhẹn Con thỏ chạy thoát đi ra ngoài Đảo mắt liền không có tung tích Hai anh em lập tức liền trợn tròn mắt Này thật sự là quá vả mặt Nhưng bọn hắn cũng không phải cái loại này Dễ dàng nhận thua người Nếu có thể ở chỗ này gặp phải con thỏ Như vậy khẳng định còn có mặt khác Con mồi tồn tại Liền tiếp tục về phía trước đi đến Hai người sở dĩ dám to gan như vậy Hướng trên núi đi cũng là có nguyên nhân, bởi vì này trên núi từ vào. Ở tới nay, chỉ đại tuyết thiên gia quá một lần lợn rừng sự kiện, mặt khác liền không có, dù sao công kích người nguy hiểm con mồi là không còn có gặp qua, đến nỗi mặt khác tiểu con mồi vẫn là thường xuyên lui tới. Khương Gia Minh nghe Lâm Uyển Uyển nói qua nguyên nhân, biết này hết thảy bình tĩnh đều là bởi vì manh bảo, cho nên hắn phi thường yên tâm. Khương Gia Tông còn lại là bởi vì Khương Gia Minh Cho nên mới một chút đều không hàm hồ theo đi lên Vòng đi vòng lại Hai Người lại một lần gặp được con mũi Vẫn là một con thỏ Xem thân hình so phía trước kia một con muốn tráng thật nhiều Đại khái là bởi vì thượng một lần bóng ma giáo huấn Cho nên lúc này đây Hai người đều thận trọng không ít Thả trong lòng âm thầm thề Một chút muốn bắt đến này con thỏ Một tẩy phía trước yêu thương Lâm uyển uyển bên này Bầu không khí liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều Có cần câu, có tiểu ngư vóng, còn có vãn đào đặc chế mỗi câu, từng có chảo cá kinh nghiệm mọi. Người, nhẹ nhàng liền bắt được tới rồi ba điều ca lớn, còn có không ít tiểu ngư, trong đó còn bí mật mang theo không ít tiểu con cua cùng cá trạch từ từ. Khương liên khuyết cần câu vừa động, hắn lập tức cười hề hề đi để cần câu, đây chính là lần đầu tiên có con cá thượng câu, nhìn những người khác đều có thu hoạch, hắn trong lòng lão không cao hứng. Bởi vì hắn còn một cái đều không có, cho dù là một cái nho nhỏ. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, bởi vì hắn cần câu. Động, hơn nữa hắn đã nhìn đến cắn câu con cá, là một con cá lớn không sai. Cá lớn dãy rụa quá lợi hại, Khương Liên khuyết nhất thời không thể đem con cá lôi ra mặt nước. Cao hứng tâm tình không khỏi liền lây dính thượng vài phần nôn nóng, vội vàng kêu bên cạnh Khương Liên giác, nói, ca nhanh lên, nhanh lên tới giúp ta ta kéo không nhúc nhích này cá. Khương Liên giác nghe vậy, lập tức quay đầu lại đây xem Khương Liên khuyết, nhân tiện ngắm liếc mắt một cái trong nước cá. Cái đầu thật đúng là đại, để để thật lợi hại, để để có cầu, ca ca có thể nào thở ơ lạnh nhạt, này không, chạy nhanh buông đã trong tay cần câu, qua đi cùng nhau Khương Liên khuyết cần câu, sau đó hai người hợp lực đem cá lớn kéo đi lên. Lúc sau, Khương Liên khuyết làm Khương Liên giác đáp bắt tay. Cùng nhau nâng cá lớn đi vào Lâm uyển uyển bên người. Nương, ngươi xem, đây là ta câu đến cá lớn. Khương Liên khuyết hưng phấn đối Lâm uyển uyển nói. Lâm uyển uyển định nhãn vừa. Thấy, thật là một con cá lớn không có sai. Bất quá, so với thùng mấy cái cá lớn, cũng không phải lớn nhất một cái. Bất quá, con trai của nàng còn rất bổng. Quả nhiên là hổ mẫu vô khuyển tử. Không chút nào bùn xỉn khen ngợi nói. Khuyết nhi. Ngươi giỏi quá! Khương liên khuyết cái này cao hứng, hai mắt cong cong bộ dáng làm Khương liên giác trên mặt cũng lộ ra chút ý cười tới, thuần túy là vì nhà mình đệ đệ ở cao hứng. Tiếu thị cùng Khương chi nhá, còn có mặt khác vài vị ca. Ca đều nhất nhất khích lệ, Khương liên khuyết trên mặt tươi cười liền càng tăng lên, nhưng vẫn là thực khiêm tốn trở về một câu, cảm ơn. Cao hứng qua đi, Khương liên khuyết lại tiếp tục trở lại nguyên lai like chỗ ngồi. Lại lần nữa vứt mồi câu, hắn còn tưởng bắt được đến lớn hơn nữa cá tới cấp nương. Chờ đến cá câu không sai biệt lắm, Lâm Uyển Uyển liền tiếu thị mẹ con xử lý kia mấy cái cá lớn, đến nỗi tiểu nhân sẽ để lại cho bọn nhỏ chơi, hoặc là thả lại khê, xử lý xong sau. Lâm Uyển Uyển liền thét to mọi người trở về, đi vào cây đào lâm, sau đó chính thức bắt đầu bọn họ nướng BBQ sự nghiệp, hỏa đã điểm. Lâm Uyển Uyển cố ý ngẩng đầu nhìn mắt nào đó phương hướng, chậm chạp không gặp Khương Gia Minh huynh đệ hai người thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, sáng sớm bị bọn hạ nhân lễ rửa tội quá bấy dập, không biết hai huynh đệ vận mệnh vì sao, cũng không biết nói hôm nay bọn họ có hay không cơ hội ăn đến này hai anh em bắt được con mối, thịt nướng nàng kỳ. Thật không lo lắng chính là không có kia hai anh em mang đến, nàng còn có phòng bếp cung cấp bộ đội Tiếu thị lúc này tới gần Lâm Uyển Uyển bên tai, nói: "Để muội, ngươi nói bọn họ hai cái như thế nào còn không có trở về, nên không phải là còn không có bắt được con mồi." Lâm Uyển Uyển một bên đem cá dùng nĩa xoa trụ, một bên trả lời Tiếu thị vấn đề, không chút để ý nói: "Có thể là đi. Cái kia, để muội, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là lão Tam không có bắt được đến con mồi, ngươi sẽ nói hắn sao?" Tiếu thị có chút ngượng ngùng thấp giọng mở miệng hỏi. Sẽ không? Lâm Uyển Uyển sẽ nói như vậy là bởi vì nàng biết trên núi Đích Sát không có nhiều ít con mồi. Đương nhiên, có vẫn phải có. Này chủ yếu chính là muốn xem bọn họ hai anh em vận khí đến nỗi cười nhạo. Nàng là sẽ không? Tiếu thị nhận đồng gật gật đầu. Nàng kỳ thật là sợ Khương Gia Tông không bắt được đến con mồi sẽ ngượng ngùng. Nàng trong lòng rõ ràng, Khương Gia Tông tuy rằng cũng xuống đất. Nhưng săn thú hoàn toàn liền không phải hắn trường hướng, cho nên, cái gì đều không có cũng là rất có khả năng. Nếu đề muội đều nói sẽ không trách lão tam, kia Khương gia tông hẳn là cũng sẽ không có áp lực tâm lý. Đương nhiên, có thể bắt được đến chính là tốt nhất. Nướng trong chốc lá cá, đã bắt đầu tản mát ra mùi hương. Khương gia minh hai anh em nghe mùi hương mà đến, trong tay còn sách theo một con phỉ phỉ con thỏ. Quần áo cũng có một ít hốn độn, bất quá xem bọn họ sắc mặt cũng không tệ lắm. Lâm Uyển Uyển cùng Tiếu Thị liền đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hòa thượng cá còn không có hảo, Lâm Uyển Uyển liền trước đem này hai anh em chi đi xử lý con thỏ. Bọn nhỏ khi thì vây quanh ở Lâm Uyển Uyển bên người hỏi cá nướng có thể ăn không. Khi thì vòng quanh cây đào sung sướng vòng vòng chơi đùa đùa giỡn thật náo nhiệt. Lâm Uyển Uyển cùng Tiếu Thị mẹ con còn lại là chuyên tâm ở cá nướng. Thường thường sẽ ở cá nướng càng thêm điểm gia vị liêu hương khí từng chật, so phía trước tới càng thêm nồng đập, mấy cái hải tử liền vây quanh không muốn tránh ra. Khương Gia Minh huynh để hai người xử lý con thỏ trở về, nhìn thấy tức phụ bọn nhỏ một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh, đều sẽ tâm cười. Khương chi nhá ngẩn đầu, vừa vặn nhìn đến hướng bọn họ đi tới Khương Gia Tông cùng Khương Gia Minh, liền cười kêu lên, cha, tam bá. Hai người đều lên tiếng, ân. Những người khác lúc này mới chú ý tới Khương Gia Minh hai anh. Em, Tiếu Thị Treo gheo nói, tướng công, Lão Tam, các ngươi nhưng đã trở lại, này ca nướng đều mau hảo, còn tưởng rằng các ngươi muốn bỏ lỡ đâu. Nói xong còn cô ý hướng tới Lâm uyển uyển làm mặt quỷ một phen. Lâm uyển uyển hồi lấy cười, sau đó đối với Khương Gia Minh cùng Khương Gia Tông nói, Đại Tẩu nói rất đúng, nhìn bọn nhỏ thèm dạng, các ngươi nếu là lại buổi tối một bước, nhưng còn không phải là muốn vô duyên ca nướng. Này không đuổi kịp sao? Khương Gia Tông ha ha. Cười, Khương Gia Minh tự phát đi vào Lâm Uyển Uyển bên người, trước đem con thỏ giá hảo, sau đó săn sóc tiếp nhận Lâm Uyển Uyển trong tay cá nướng, cẩn thận phân đoạn trang hảo, sau đó phân phát cho bọn nhỏ. Khương Gia Tông học theo, để để Chu Ngọc ở phía trước, hắn đương ca ca tự nhiên cũng không thể quá hạ xuống phía sau. Liền nhanh chóng tiếp nhận tiếu thị trong tay ca nướng Đồng dạng chia làm mấy đoạn ngắn Đầu tiên là cấp bọn nhỏ Còn thừa bộ phận Cái thứ nhất chính là Đưa cho tiếu thị Sau đó tới gần tiếu thị Nhẹ giọng nói Tức phụ, ngươi ăn Tiếu thị tiếp nhận Khương Gia Tông đưa cho nàng ca nướng Gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Thầm nghĩ Khương Gia Tông cái này kẻ lỗ mãng Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển ở bên cạnh thấy Để sát vào cười Sau đó Khương Gia Minh còn cố ý học Khương Gia Tông bộ dáng, cầm lấy Khương Gia Tông cắt xong rồi trong đó một đoạn đưa cho Lâm Uyển Uyển, cô ý phóng đại thanh âm đối với Lâm Uyển Uyển nói: "Tức phụ, ngươi cũng ăn." Tiếu thị nghe xong Khương Gia Minh nói, gương mặt càng thêm hồng, như là có thể tích xuất huyết tới, liền quái giận trừng mắt nhìn Khương Gia Tông liếc mắt một cái. Khương Gia Tông trên mặt thập phần ủy khuất, đều là lão tam khiến cho sự làm hại tức phụ chừng hắn, bất quá Thức phụ vừa mới chừng hắn kia liếc mắt một cái thật đúng là đẹp, trong lòng tựa hồ có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Khương Chi nhá kẹp ở bên trong, trên tay còn cầm. Không có phân đoạn ca nướng, vì cái gì nàng có một loại bị vứt bỏ, bị xem nhẹ cảm giác, chẳng lẽ cha mẹ liền không thể thoáng chú ý bên cạnh nàng sao? Lâm uyển uyển chú ý tới vẻ mặt buồn bực cộng thêm rồi giắm đại chất nữ Khương Chi nhã trong lòng có trong nháy mắt ảo não nàng như thế nào có thể đem đại chất nữ cấp đã quên thật sự là không nên chạy nhanh đem trong tay cá nướng đẩy cho khương gia minh sau đó mang theo ý cười tiếp nhận khương chi nhã trong tay cá nướng nhã nhi tam bá nương tới cấp ngươi phân đoạn ăn nhìn lâm uyển uyển chính cấp cá nướng phân đoạn khương chi nhã tâm tình rốt cuộc hảo không ít cha mẹ không đáng tin cậy ít nhất còn có tam bá nương ở bên cạnh chiếu cố nàng kỹ thật cũng khá tốt. Lâm Uyển Uyển không biết tiểu cô nương ý tưởng, chỉ biết ở nàng ngẩng đầu kia một khắc, đại chất nữ chính vẻ mặt thẹn thùng nhìn nàng cười, trong lòng hiện lên mạc danh ý niệm, nàng giống như không phải nam, nếu không thật. Sợ là phải bị đại chất nữ câu tâm. Đại chất nữ lớn lên rất không tồi, tính tình cũng trầm ổn, thật là hảo tức phụ thượng gia nhân tuyển, nề hà nàng chỉ là một giới nữ tử, trừ bỏ thưởng thức cũng chỉ có thể thưởng thức, lại qua mấy năm cũng không biết đến lúc đó sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử thúi, liền ở Lâm Uyển Uyển hoàng thần trong nháy mắt, Khương Chi nhá đã tiếp nhận nàng một phần nếm lên, hương vị so trong trí nhớ còn muốn ăn ngon một chút, có lẽ là bởi vì này một cái cá nướng là suốt từ nàng tay, cho nên mang cho nàng một loại đặc biệt không giống nhau cảm giác. Khương Gia Minh còn lại là yên lặng thế Lâm Uyển Uyển ở chọn thứ, chờ Lâm Uyển Uyển tiếp nhận nàng kia một phần, nơi nào còn có thứ bóng dáng. Cảm động rất nhiều, Lâm Uyển Uyển hướng tới Khương Gia Minh ngọt ngào cười, còn kẹp lên thịt cá uy Khương Gia Minh, ngươi một ngụm ta một ngụm qua lại, bọn nhỏ đắm chìm ở ăn cá nướng bầu không khí, căn bản là không có phát hiện Khương Gia Minh. Cùng Lâm Uyển Uyển chi gian hỗ động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người nhìn đến, tỉ như nói Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị đã bị uy tràn đầy một miệng cẩu lương, Khương Gia Tông hổ thẹn không bằng. Lão Tam thật sự một lần lại một lần ở đổi mới hắn đối hắn cái nhìn, nói hắn là thê nô đều không quá. Lại nhìn một cái nhà mình tức phụ kia vẻ mặt, nhìn xem lão Tam, còn không nhiều lắm học điểm. Khương Gia Tông chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở trong cổ họ, thượng. Không tới cũng không thể đi xuống, không được, hắn chờ lát nữa phải hảo hảo tìm lão Tam tâm sự về sủng thê sự tình, ngươi sủng ngươi, nhưng không thể trước công chúng, ảnh hưởng không tốt, đối chính là ảnh hưởng không tốt thật là, muốn nói hắn từ trước đối tức phụ cũng là khá tốt từ bị lão tam hai vợ chồng ảnh hưởng hắn đối nhà mình tức phụ liền gấp bội hào khá vậy không chịu nổi lão tam như vậy tới hai người một tương đối cao thấp không phải phi thường rõ ràng hưởng. thủ đặc thủ chiêu đại khương gia minh giờ phút này còn không biết bản thân đã bị hắn thân đại ca nhớ thương thượng, lý do vẫn là bởi vì hắn sủng thê vô độ nếu không hắn chỉ sợ là sẽ buồn bực Hắn chính là phải đối chính mình tức phụ hào, e ngại ai. Tiếu thị làm Khương Gia Tông tức phụ, hai người ở chung mười mấy năm, nơi nào sẽ không hiểu biết nam nhân nhà mình tính tình, âm thầm vì Lão Tam nói câu xin lỗi, tuy rằng nguyên nhân gây ra vẫn là ở Lão Tam hai vợ chồng trên người, nhưng tạo thành Lão Tam bị nam nhân nhà mình nhớ thương, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng. Khương Gia Tông vốn dĩ cũng muốn học Khương Gia Minh cấp tiếu thị chọn thứ chính là cá nướng đã ăn không sai biệt lắm, hắn lại đi chọn thứ liền có vẻ làm điều thừa, tức phụ cũng muốn đối hắn sinh ra lòng nghi ngờ tới, cho nên hắn lập tức ngăn trở chính mình phạm xuất hành vi, hắn tất nhiên là sẽ không nói hắn có hâm mộ lão tam có để muội uy ăn cá nướng, bằng không hắn làm đại ca mặt. Muốn hướng nơi nào bãi, không nói đến Khương gia tông cùng tiếu thị bên này tình huống, Khương gia Minh đã bắt đầu tân một vòng thịt nướng, không sai. Nướng chính là bọn họ hai anh em vất vả bắt được con thỏ, một bên nghe lâm uyển uyển nhắc nhở, một bên cẩn thận chú ý cháy chờ, ba điều ca nướng bị tiêu diệt thực mau, trên tay không có ăn, một đám đều đem lực chú ý đặt ở khương gia tông ở nướng con thỏ thượng, nghĩ đến nướng con thỏ hương vị, khương liên giác cùng khương liên. Khuyết cùng với hạ tử ngôn đều không tự giác hít hít nước miếng, ở đây hải tử cũng liền bọn họ ba cái ăn qua nướng con thỏ hương vị một chút đều không thể so ca nướng kém, mặc dù không phải xuất từ lâm uyển uyển tay, bọn họ đồng dạng vẫn là chờ mong. Khương liên khuyết càng là thế, Khương gia Minh đảm đương khởi hiện trường người giải thích, nói mặt khác hài tử đều phải chảy nước miếng, đương nhiên hắn đã cũng cảm thấy không hảo đi nơi nào, thật sự là trong trí nhớ hương vị quá hảo, mà hắn lại chỉ ăn qua một lần, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Cái gọi là ăn không đến hương vị càng tốt. Lâm uyển uyển vốn dĩ tưởng xua tan bọn nhỏ đi một bên chơi. Chờ hảo nướng con thỏ có thể ăn lại gọi bọn hắn. Kết quả bọn họ lăng là một cái cũng không chịu rời đi. Gắt gao mà bảo vệ cho còn không thể ăn nướng con thỏ. Bất đắc dĩ hướng tới Khương gia minh cười. Xem ra con thỏ mị lực thật đúng là không bình thường. Trải qua liệt. Hỏa nướng nướng con thỏ. Hiện giờ giải rộng thân mình đã gầy một vòng. Tích ta, du tích ở hỏa mặt trên, đột nhiên sâu lên một đoàn ngọn lửa, nướng con thỏ ngoại tiêu lý nộn, hương bên cạnh vây quanh đại tiểu hài tử nhóm nước miếng chảy ròng, chính là Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị đều bị con thỏ phát ra mùi hương câu qua đi, thẳng tắp nhìn chầm chầm còn ở nướng con thỏ, quả thực như là soi đói trên đời. Lâm uyển uyển thấy thế, nhẹ nhàng thọc một chút Khương Gia Minh cánh tay, sau đó ý bảo hắn xem chung quanh tình huống. Khương Gia Minh biết bên cạnh vây quanh không ít người, nhưng đang xem đến bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, giống lang nhìn đến chính mình thích thịt dường như, liền kêu hắn cả người dừng một chút, này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển ngẩn người, Khương Gia Minh lúc này sẽ không lại là đầu óc chết máy đi, thực rõ ràng, bọn họ một đám còn không phải là ở nhớ thương Khương Gia. Minh trên tay về điểm này đồ vật, còn có cái gì hảo hoài nghi, khương gia minh là hậu tri hậu giác đại khái cũng là vì hắn là lâm uyển uyển tướng công thường thường đi theo lâm uyển uyển ra vào không gian ở lâm uyển uyển vì manh bảo cùng ngọc tác chuẩn bị thức ăn thời điểm tất có hắn một phần cho nên ăn nhiều hắn liền tập mãi thành thói quen không nghĩ tới những người khác nhưng không có hắn kia một phần hảo phúc khí tự nhiên liền không thể đánh đồng thoáng như sơ Tỉnh bộ dáng xem lâm uyển uyển một trận khóe miệng run rẩy thầm nghĩ, còn hảo Khương Gia Minh không có xuất khẩu nói cái gì, bằng không bên cạnh mấy cái còn không sống hủy đi hắn. Khoe ra gì đó người nhất thiếu tấu, rốt cuộc, ở bôi lên cuối cùng kia điểm gia vị về sau, nướng con thỏ liền có thể hạ giá ăn, bởi vì có chút năng, Khương Gia Minh không có lập tức cầm đao thiết, nhưng bên cạnh kia như lang tựa hổ ánh mắt lại gọi người vô pháp bỏ qua. Khương Gia Minh lúc này có chút não nhân đau, hắn rốt cuộc là hiện tại thiết vẫn là lánh một lát lại thiết đâu. Thu được Khương Gia Minh cầu cứu ánh mắt, lâm Uyển Uyển vô ngữ mắt trợn trắng, tâm nói, Khương Gia Minh, ngươi đến mức này sao? Còn không phải là phân con thỏ, muốn phân liền chạy nhanh phân, làm đầu bếp bị thực khách biểu tình dọa đến, ngươi thật đúng là đầu bếp giới đệ nhất nhân, tuy rằng ngươi chỉ là cái gà mở đầu bếp, Có lẽ liền gà mờ cũng không nhất định có thể tính, nhưng vẫn là thỉnh. Ngươi lớn mật phân đi. Khương Gia Minh thấy Lâm Uyển Uyển chàng đầy xem diễn bộ dáng, trong lòng tựa hồ như là đem cái gì tác ở giống nhau, tốt xấu cũng là nhiều năm phu thê, tức phụ, ngươi như thế nào bỏ được như thế đối ta? Trong lòng oán giận về oán giận, nhưng trên tay động tác đã mặt ngoài hắn là tán đồng Lâm Uyển Uyển ý tưởng, nhanh chóng đem con thỏ chia làm 12 phần. Đem thịt nhiều đều cấp bọn nhỏ, còn lại xương cốt nhiều liền rơi xuống bọn họ bốn cái đại trên. Người, bọn nhỏ tiếp nhận thuộc về bọn họ kia một phần, vô cùng cao hứng ngồi ngay ngắn ở một bên, cắn con thỏ thịt, khuôn mặt nhỏ thượng viết thỏa mãn. Khương gia tông cùng tiếu thị là lần đầu tiên ăn nướng con thỏ, hai khẩu đi xuống, hoàn toàn bị thịt hương nộn nhiều nước cấp chinh phục, cũng không biết khương gia minh ở con thỏ thượng lau cái gì, ăn ngon cực kỳ. Bởi vì trong miệng tắc con thỏ thịt, Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị không có phương tiện dùng nói chuyện tới khen Ngợi Khương Gia Minh thịt nướng chủ nghệ, nhưng vẫn là bớt thời giờ dùng ánh mắt cấp Khương Gia Minh điểm cai tán Hưởng qua lâm uyển uyển chủ nghệ Khương Gia Minh, còn lại là trột già hồi lấy cười Hắn tự nhiên là cắn một ngụm chính mình nướng thịt thỏ hưởng qua, hương vị còn có thể Nhưng so với tức phụ làm, vẫn là kém quá xa Những lời này Khương Gia Minh là sẽ không nói ra tới, bởi vì hắn luyến tiếc tức phụ xuống bếp, mà trong không gian mặt manh bảo đồ ăn lấy cớ Ngọc Tác, ăn uống, đã dần dần bị sơn trang phòng bếp lớn bên trong làm thức ăn thay thế được, tương đối với manh bảo vẻ mặt ủ rũ cục đuôi, Khương Gia Minh là một chút trong lòng gánh nặng đều không có. Ai kêu cho bọn hắn nấu ăn chính là hắn tức phụ, chính hắn đều luyến tiếc, có gì huống là người khác, liền tính là có ân cứu mạng Ngọc Tác cũng không ngoại lệ. Lâm Uyển Uyển hưởng thụ Khương Gia Minh chiếu cố, ăn một lát Khương Gia Minh uy thịt thỏ về sau, Lâm Uyển Uyển liền duỗi tay ngăn. Lại Khương Gia Minh tiếp tục muốn đem con thỏ hướng miệng nàng đưa động tác. Nàng sở di ăn không nhiều lắm, không phải bởi vì Khương Gia Minh nướng không thể ăn, một phương diện là nàng tự thân nguyên nhân, về phương diện khác cũng là vì Khương gia tông cùng tiếu thị. Ai bị người như vậy nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng sợ nàng biết chính mình ra mặt đã sớm bị nàng luyện rất dày, khá vậy ngăn cản không được Khương Gia Tông hai vợ chồng kia rõ ràng là ái muội, Ánh mắt, không hợp ý nhau Khương Gia Tông hai vợ chồng, chỉ có thể âm thầm ở Khương Gia Minh trên eo véo thượng một phen, lấy kỳ trong lòng khó chịu. Khương Gia Minh tê, một tiếng gầm nhẹ, tức phụ sư lực không khỏi cũng quá lớn một chút, nếu không phải hắn ăn mặc quần áo hậu, phỏng trừng liền phải biến thành thanh hắc sắc một mảnh quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, phục hồi tinh thần lại, Khương Gia Minh chạy nhanh phi một tiếng, hắn này nói chính là nói cái gì, Tức phụ. Tốt như vậy, hắn như thế nào có thể sử dụng loại này từ tới hình dung Tức phụ, đến lúc đó nếu làm Tức phụ biết hắn đã có thể thảm. Lộ ra ủy khuất thêm lấy lòng thần sắc, nói, Tức phụ, ngươi véo ta cái tay kia nhưng đau không? Không đau. Lâm Uyển Uyển thật sâu tại hoài nghi. Này thật là nàng tướng công sao, IQ không ở tuyến khủng bố, IQ tại tuyến liền càng chỉ sợ, nàng lúc ấy như thế nào không có thấy rõ ràng Khương Gia Minh là cái dạng gì người ở làm quyết định, thấy. Khương Gia Minh phu thê hỗ động hết thảy Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị đột nhiên liền không có muốn ăn, cái gì kêu ngươi véo ta cái tay kia đau không, xác định không có lầm đau đối tượng, không có việc gì đã bị tắt một miệng cầu lương, bọn họ tỏ vẻ nội tâm là cự tuyệt. Khương Gia Tông càng thêm kiên định muốn đi trước Khương Gia Minh nói chuyện tâm, bằng không hắn cái này đương đại ca liền phải bị để để so cái gì đều không phải. Tiếu thị đã không biết như thế nào biểu đạt. Nội tâm phức tạp, từ trước tướng công đối nàng liền không tồi, hiện giờ còn muốn tốt hơn vài phần, quả nhiên là không có đối này liền không có thương tổn. Nói đến cùng nàng là hâm mộ ghen ghét, nhưng nàng lại không trách Khương Gia Tông, đồng dạng không trách lão tam hai vợ chồng, bởi vì nàng biết. Chỉ cần có Lão Tam đi đầu làm tấm gương, Khương Gia Tông về sau chỉ biết đối nàng càng tốt, nàng thật cao hứng nhìn đến như vậy kết quả. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là muốn phỉ nhổ Lão Tam hai vợ chồng một phen, trước công chúng còn có để người hảo hảo ăn thịt nướng, quả thực chính là đạo đức luôn tang. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển Nếu là biết, bọn họ tú ân ái ở Khương Gia Tông phu thê trong mắt đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, chỉ sợ là muốn hột máu. Đầu năm nay, bình thường tú cái ân ái không dễ dàng a trở cho nên đồ ăn đều bị ăn xong, hai nhà người vẫn như cũ ở dưới cây hoa đào ngồi trên mặt đất, nói là ngồi trên mặt đất. Kỳ thật cũng bằng không, rốt cuộc phía dưới còn lót một tầng bố, liêu phần lớn vẫn là bọn nhỏ đề tài, xa cách một tháng có thừa, Khương gia tông hai vợ chồng tự nhiên là càng quan tâm hai cái nhi tử ở trong thư viện sinh hoạt, đến nỗi ở Khương phủ ở nhật tử, bọn họ không có hỏi nhiều. Chủ yếu là sợ Khương Gia Minh Phu Thế sẽ nghĩ nhiều. Đề tài cuối cùng, Tiếu Thị nhắc tới Khương Gia nhà cũ sự tình, nói là Khương Tuệ Quyên hai vợ chồng đã từng đi nhà cũ nhau quá, tựa hồ là trong nhà xảy ra chuyện gì, muốn nhà cũ hỗ trợ, nghe ý tứ như là muốn lão gia tử giáo huấn người nào. Bởi vì hai nhà quan hệ giống như nước lửa, cho nên bọn họ nghe được cũng không rõ ràng. Lâm uyển uyển nghe vậy ánh mắt chật lé, Nàng đại để minh bạch là bởi vì sự tình gì, chỉ sợ là kia hai vợ chồng không cam lòng, lại không dám chính mình tùy tiện động thủ, cho nên mới tưởng ném ra nhà cũ tới ném đá dò đường, sau đó hảo áp dụng bước tiếp theo động tác. những việc này mặc dù, tiếu thị không nói, nàng cũng là biết đến, rốt cuộc vì đoạn tuyệt kia hai người tâm tư, nàng vẫn là thả người ở bọn họ bên người, tỉnh bọn họ đến gây chuyện phiền toái, nàng sở dĩ làm như vậy. Cũng là vì Khương Gia Minh, ngẩng đầu xem Khương Gia Minh, nhíu mày, phỏng chừng cũng là đoán được bọn họ muốn làm gì, nhưng lâm uyển uyển cái gì đều không có nói, nàng một chút đều không nghĩ ở cùng những người đó có cái gì liên lụy, rượu đủ cơm no lúc sau, cũng chính là ca nướng thịt. Nướng ăn đến bụng căng, mấy cái hải tử vuốt tròn xoé bụng, lười biếng nằm ở dưới cây hoa đào, trên người bao trùm từ trên cây bay xuống đào hoa cánh nhi, nhìn qua có khác một phen tư vị. Mặc dù là lâm huyển uyển mấy người cũng không có tránh được đào hoa âu yếm, không phải trên đầu dính đào hoa cánh, chính là trên người mặt khác nơi nào đó, tóm lại đều có đào hoa cánh có thể tìm ra. Lẫn nhau vọng chi, đều là ý cười. Lâm uyển uyển chỉ vào một bên nằm thành chữ to nho nhỏ nhân. Nhi Khương Liên Khuyết, cười đối Khương Gia Minh nói, nhìn một cái ngươi tiểu đứa con này, có hay không cảm thấy dùng nhân diện đào hoa tương ánh hồng tới hình dung hắn rất là chuẩn xác. Tức phụ, Khuyết Nhi là nam hải tử. Khương Gia Minh bất đắc dĩ sửa đúng nói, nào có làm nương như vậy hình dung nhà mình nhi tử. Lâm uyển uyển nếu có chuyện là gật gật đầu, nói, tướng công, ta biết Khuyết Nhi là cái nam hải tử, nhưng ta cũng chưa nói qua hắn là nữ hải tử A. Ngươi, cô ý điểm danh cái này làm gì? Ngươi mới vừa rồi dùng nhân diện đào hoa tương ánh hồng tới hình dung Khuyết Nhi, chẳng lẽ còn không nói rõ cái gì? Khương Gia Minh nhắc nhở nói, hắn chính là không vọng tức phụ phía trước lời nói. Ai nói lời này liền nhất định là dùng để hình dung nữ tử. Trên đời không làm theo có người dùng, thô cuồng, một loại từ tới hình dung nữ tử. Càng có, công tử như ngọc, bơ tiểu sinh, chờ từ tới hình dung nam tử, tướng công, ngươi. Như vậy, ngứa đũa cả nắm, thật phần không tốt, không thể thực hiện. Lâm Uyển Uyển bĩu Môi nói, Một chút đều không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề Ai quy định nữ tử không cần dùng xoái cùng khốc tới hình dung Lại có ai quy định mỹ nhân liền không thể dùng ở nam tử trên người Thật sự là nông cạn Khương Gia Minh cảm thấy chính mình tư tưởng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào Không thể phủ nhận chính là Hắn đích xác không có cách nào đi phản bác tức phụ lời nói Rốt Cuộc là hắn bị cực hạn ở một chỗ Chỉ là Kia bơ tiểu sinh là có ý tứ gì Tiểu sinh hắn biết, nói chính là nam tử, đến nỗi bơ, hắn thật sự không có nghe nói qua, cũng không biết tức phụ lại là từ nào bổn du ký thượng xem ra. Không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, hắn vì sao nhất định phải cùng tức phụ thảo luận này nhưng không thể hiểu được. Hơn nữa, tức phụ nói lời này hình dung nam tử không khỏi có vẻ có chút nhẹ trọn, nếu là nhà ai nam tử chịu không nổi tức phụ lời này. Đến lúc đó cho hắn ngột ngạt làm sao bây giờ? Không được hắn phải hảo hảo cùng tức phụ tâm sự, không thể tùy tiện dùng nào đó từ tới hình dung nam tử, cho dù là con của hắn đều không được, chỉ có hoàn toàn ngăn chặn mới có thể tránh cho thương tổn. cái này tuyệt đối có thể có. lâm uyển uyển chỉ thấy Khương gia minh khi thì nhíu mày, khi thì có giãn ra mở ra, nhưng không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. có lẽ là bị nàng vừa mới ngôn luật cấp đã kích đến, bằng không như thế nào sẽ chậm chạp không mở miệng nói chuyện. ai? xem ra nàng còn phải nói cẩn thận nói như thế nào cũng là cổ nhân tư tưởng tiếp thu phương diện không có hiện đại người tới mở ra điểm này nàng tỏ vẻ lý giải cho nên liền không ở tiếp tục nói chuyện hiểu sai lâm uyển uyển hoàn toàn không biết Khương Gia Minh đã tưởng hào một loạt chính sách tới đối phó nàng mới vừa rồi ngôn ngữ không lo nếu là nàng biết sẽ có như vậy kết quả thà rằng nghẹn ở trong lòng cũng không cần làm trò Khương Gia Minh mặt nói cái này keo kiệt bùn xỉn nam nhân thật đáng giận khương gia tông phu thê ở bên cạnh nghe được khương gia minh cùng lâm uyển uyển đối thoại khoe miệng một trận run rẩy tuy rằng để muội hình dung rất chuẩn xác nhưng từ mẹ ruột trong miệng nói ra lời này như thế nào đều cảm giác có chút quái quái đổi lại là bọn họ nếu có người nói như vậy nhà mình nhi tử chỉ sợ là muốn đi lên tranh luận một phen nơi nào nghĩ đến tới rồi để muội nơi này hú Nhi tử ngược lại là chính mình mẹ ruột Nghĩ vậy Nhi Hai người đáng thương hề hề nhìn liếc mắt Một cái nơi xa nằm ở dưới cây hoa đào Không hiểu rõ tiểu cháu trai Khương liên khuyết tuy rằng không biết Nhà mình cha mẹ mới vừa rồi ở thảo luận hắn Cũng không biết nói chính mình Đã mạc danh thu được hai cái đáng thương ánh mắt Nhưng làm cảm quan tương đối nhanh nhạy hắn Tổng cảm thấy có người đang xem hắn Liền phiết đầu nhìn nhìn chung quanh Thấy không có dị thường Liền Đem đầu phiết trở về trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, có lẽ là hắn đa tâm đi nghỉ ngơi không sai biệt lắm ăn no căng mấy cái hài tử phần lớn đã phục hồi tinh thần lại khương gia tông một nhà liền đưa ra cáo từ lâm uyển uyển phu thê miệng giữ lại một phen thấy bọn họ là thật sự phải đi về cũng liền không hề nhiều lời đưa khương gia tông một nhà đi vào cổng lớn nhìn bọn họ bỏ lên trên xe ngựa lâm uyển uyển hơi hơi sững sốt nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ sẽ Nhanh như vậy mua xe ngựa, hẳn là vì hai cái nhi tử, có lẽ mặt khác nguyên nhân cũng có một ít đi. Cũng hảo, đại ca một nhà đã sớm nên thêm vào một chiếc xe ngựa, như vậy càng vì phương tiện. Khương Gia Minh cũng có một tia ngoài ý muốn, hắn kỳ thật sớm tại việc này thượng khuyên quá lớn ca, chỉ là đại ca không muốn, hắn cũng không hảo nói nhiều. Xe ngựa rời đi, dơ lên đầy đất bụi bập Khương Gia Minh hai vợ chồng thoáng lui ra phía sau, Phương cảm thấy tốt một chút. Đến nỗi, tránh không kịp mấy cái hài tử còn lại là ăn đầy miệng bùn, phi phi phi, thẳng phun, nhìn đến sám xịt tiểu nhi tử, lâm uyển uyển đệ nhất phản ánh là muốn cười, mới nói hắn là nhân diện đào hoa tương ánh hồng, kết quả hắn lập tức liền cho nàng tới như vậy cái kinh hỉ, hình tượng một hủy lại hủy, đệ nhị phản ứng tự nhiên là đau lòng, tốt xấu cũng là nàng thân nhi tử. Nàng đáy lòng cũng là không muốn nhìn đến tình huống như vậy, này không chạy nhanh tiến lên đi cấp tiểu hoa. Miêu lau mặt, chụp đi trên người cho bụi. Mặt khác hai cái còn hảo một chút, có Khương Gia Minh giúp đỡ cùng nhau xử lý, thực nhanh có thành ba cái ngọc diện tiểu nhân nhi, chỉ là vẫn là có sơ qua hốn độn. Trở về lúc sau, trực tiếp làm người mang theo ba cái hài tử đi xuống rửa mặt trải đầu, đến nỗi rừng đào kia sạp liền giao cho bọn hạ nhân xử lý. Dư lại nướng hảo không nhúc nhích thịt cá cũng làm cho bọn họ chính mình phân ăn. Hà hà đi theo lâm uyển uyển bên người, miệng hơi hơi chú lên, nghĩ đến phu nhân bọn họ nướng cá cùng nàng vô duyên, nàng trong lòng nhưng khó chịu. Ai đều biết phu nhân chủ nghệ có bao nhiêu hảo, nhưng may mắn nếm đến đếm trên đầu ngón tay đều có thể số lại đây. Vãn đào đi ở bên kia, bất đắc gì liếc mắt hà hà, cái này tham ăn cô gái, còn không phải là ca nướng sao. Này sơn trang trên dưới nhưng cho tới bây giờ không có thiếu quá nàng một chút ăn, còn có ai ra hạ nhân thức ăn có thể theo chân bọn họ so, riêng là rau dưa. Đều so bên ngoài muốn ăn ngon một trăm lần, thịt liền càng không cần phải nói. Hạ hà cảm nhận được đến từ vãn đào tầm mắt, không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vãn đào, trong mắt rõ ràng là đang nói, vãn đào tỷ tỷ ngươi là ăn qua phu nhân làm đồ ăn, tự nhiên không hiểu lòng ta này tươi đẹp yêu thương. Vãn Đào bị nghẹn lại, nàng đương nhiên biết cái này ăn ngon cô gái là nhiều khát vọng nếm đến phu nhân làm đồ ăn, chính là phu nhân hiện tại cơ bản không dưới bếp. Chính là hôm nay cá nướng, ở nàng xem ra, cũng chưa chắc tất cả đều là xuất từ phu nhân tay, cho nên cũng không có cái gì hảo chờ mong. Nàng Minh Bạch cũng không đại biểu Hạ hà, hà có thể minh bạch, rốt cuộc Hạ hà, hà rời đi dừng đào phía trước có tận mắt nhìn thấy đến phu nhân ở ca nướng. Lâm Uyển Uyển dừng lại bước chân, Quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn hai cái còn ở đục lỗ thần chiến cô gái nhỏ, nàng sau lưng không trường đôi mắt đều có thể rõ ràng cảm giác được, này hai người có thể. Hay không quá đầu nhập vào một chút, hà hà cùng vãn đào bị lâm uyển uyển như vậy nhìn, bỗng nhiên liền phục hồi tinh thần lại, ngày thường lén các nàng như thế nào đùa giỡn không có việc gì, chính là làm cho chủ tử mặt, các nàng như vậy thật sự là đáng chết, liền lập tức thừa nhận sai lầm nói, phu nhân nô tỳ biết sai, lâm uyển uyển xua xua tay nói có chuyện khó khăn gì liền nói cho ta nghe nghe, hà hà cùng vãn đào lẫn nhau liếc nhau nói dối lời nói lừa phu nhân, các nàng hai là trăm triệu làm không được nhưng nếu là nói thật cái này kêu bọn họ nói như thế nào lâm uyển uyển cũng không nóng nảy, đi vào bên cạnh hành lang tay vịn biên dùng khăn phất phất bủn nàng muốn ngồi chỗ ngồi tiếp theo thong thả ung dung ngồi xuống chậm rãi chờ hai người mở miệng. Hai người thấy phu nhân bộ dáng này, rõ ràng chính là làm các nàng hai hảo hảo công đạo, thấy tránh không khỏi, hai người cũng chỉ cứng quá ra đầu đi lên, tuy rằng trong lòng minh Bạch, chính là đem lời nói thật nói ra, phu nhân cũng không thấy đến sẽ vì khó bọn họ, nhưng trên đời này nơi nào có hạ nhân yêu cầu chủ tử cấp làm ăn. Phu nhân, là nô tỳ ở tò mò kia ca nướng, cũng không biết là cái cái gì tư vị, cho nên muốn muốn nếm thử hương vị, vãn đào dẫn đầu nói, lại sấn lâm uyển uyển không chú ý địa phương, cho hà hà một ánh mắt, ý tứ là nói không cần nói bậy lời nói, hà hà không rõ vãn đào tỷ tỷ vì sao phải nói như vậy, rõ ràng là nàng muốn ăn cá nướng, kết quả vãn đào tỷ tỷ lại đem sự tình ngăn cản qua đi, đang muốn mở miệng giải thích, phu nhân ta nhưng mà thu được vãn đào tỷ tỷ ánh mắt sau. Trong miệng muốn nói nói không tự giác liền cấp nuốt đi xuống, trong lòng thật phần mâu thuẫn, rốt cuộc là nói hay là không? Chính là, không duyên cớ làm Vãn Đào tỷ tỷ vì nàng bối oan khuất, nàng trong lòng một chút đều bất giác may mắn, ngược lại cho rằng là chính mình liên lụy Vãn Đào tỷ tỷ, cũng không biết phu nhân có thể hay không nói Vãn Đào tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Nàng hảo sốt ruột, Lâm Uyển Uyển tự nhiên không có sai quá hai người chi gian hỗ động. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, gần là vì ăn ca nướng sự tình. Hai người hà tất đem chuyện này khiến cho như vậy phức tạp. Muốn ăn nói một tiếng đó là, nàng sẽ giáo vãn đào như thế nào làm ca nướng. Hơn nữa, mới vừa rồi cũng là có thể nói, cái này, rừng đào bên kia chỉ sợ là không có còn thừa thịt cá, phỏng chừng lúc này. Qua đi, xương cá đầu đào có thể nhìn đến một đống. Nói như thế nào những cái đó cá đều là nhà nàng tướng công nướng. Hương vị so với nàng tới là có như vậy một ít không đủ. Nhưng tuyệt đối cũng là không tồi. Dù sao cũng là ấn nàng nói bước đi tới. Lại kém cũng không thể kém đến chỗ nào đi. huống chi nàng còn ăn qua. Đang xem xem trước mắt hai người. nha hoàn chi gian cảm tình hào. Điểm này nàng là phi thường nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, nếu dùng ở bao tre hoặc là thế thân. Phương diện, ngượng ngùng, chẳng sợ chỉ là việc nhỏ. Nàng đều là không vui nhìn đến. Cho nên... Giả vờ nghiêm túc đem ánh mắt di đến hạ hà trên mặt Thanh âm không có một tia Phật phòng hỏi Hạ hà, ngươi cái gì Ngươi còn không có đem nói cho hết lời Hạ hà cùng vãn đào đều bị lâm uyển uyển ngữ khí hoảng sợ Phu nhân như vậy thái độ mới là đáng sợ nhất Không trải qua dò hạ hà banh không được thần kinh Lập tức nói ra mà ra Phu nhân, không phải vãn đào tỷ tỷ Là ta, là ta Muốn ăn cá nướng Vãn đào thất vọng nhắm mắt lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm hạ hà, hà nói đi ra ngoài, nàng muốn rảo biện, nhưng phu nhân mới vừa rồi thái độ, nàng đi theo phu nhân bên người lâu như vậy, nơi nào còn không rõ là phu nhân không tin nàng lời nói. Cũng đúng, phu nhân như vậy khôn khéo nữ tử, nơi nào lại là các nàng có thể lừa gạt, tuy rằng này cũng không phải cái gì đại sự, nhưng rốt cuộc vẫn là lừa gạt phu nhân, vãn đào bình tĩnh lại, sau đó dùng ngày. Thường Trịnh định miệng lưỡi nói: "Phu nhân, thực xin lỗi, là nô tỳ lừa gạt ngài, thật là Hạ hà, hà muốn ăn ca nướng, bất quá nô tỳ cũng xác thật có chút thèm ăn muốn một nếm, còn thỉnh phu nhân không nên trách tội Hạ hà, hà." "Nga, phải không? Vậy các ngươi như thế nào không nói sớm?" Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại. Mới vừa rồi không có phản ứng lại đây. Vãn Đào đáp, Hạ hà, hà ở bên cạnh vội không ngừng gật đầu. Nàng không dám nói nàng là không phản ứng lại đây, bởi vì nàng sớm tại phụ. Nhân nói làm bọn hạ nhân phân thời điểm liền cấp nhớ thương thượng, chỉ là, ca nướng cùng phu nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng chỉ có thể nhìn đau bỏ những thứ yêu thích hầu hạ ở phu nhân bên người. Lâm uyển uyển mới không tin hai người chuyện ma quỷ, này hai cái cô gái ở bên người nàng lâu như vậy, nàng nơi nào sẽ không biết các nàng là cái gì tính tình, chỉ là, hôm nay là làm sao vậy? Rõ ràng bất quá một chuyện nhỏ, gọi được các nàng hai người tiểu mà đại chi, nếu nói là nhớ thương ca nướng, chỉ có bên cạnh cái kia tham ăn cô gái, nàng thích nhất ăn, đến nỗi vãn đào, chỉ sợ là đem cái này muội muội xem quá nặng, nhất thời có chút mất đúng mực. Ở tình cảm trước mặt, người phần lớn đều là mù quáng, may mắn hai cái đều là tốt, trước mắt việc này cũng bất quá là việc nhỏ chung việc nhỏ, làm các nàng chủ tử, ở thức ăn thượng. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi quá bất luận kẻ nào, quản chi là đi ra ngoài, cũng chưa chắc có nhà ai hạ. Nhân có bọn họ ăn ngon, ăn dinh dưỡng khỏe mạnh. Lâm Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, nói, như thế nào, còn không chịu nói thật sao? Khi nào, nhà ngươi phu nhân ở các ngươi trong mắt là tốt như vậy lừa dối? Muốn ăn cá nướng bất quá là việc rất nhỏ, còn không đáng làm ta bên người hậu hạ hai người vì thế phạm sai lầm. Một cái bao che thế thân, một cái không rên một tiếng, đây là ta ngày thường giáo hai người các ngươi, tới rồi cuối cùng còn nửa thật nửa giả tới hồ ta, như thế. Nào, thật đương các ngươi phu nhân hiện tại là bảy tám chục tuổi, đầu không linh hoạt. Các ngươi cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt, hôm nay không cần các ngươi hai cái hậu hạ, trở về hảo hảo ngẫm lại, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nghĩ kỹ ở đến ta trước mặt tới. Nếu không ta nhìn đôi mắt toan Hai người cái này hoàn toàn luông cuống Đừng nhìn các nàng ngày thường có bao nhiêu phong cảnh Chính là tới rồi nhà mình chủ tử trước mặt Các nàng hai cái cũng bất quá là Tiểu nha hoàn mà thôi Tận tâm hậu hạ cũng thế Nếu là ra sai lầm Các nàng muôn lần chết không chối từ Phu nhân Nô tỉ biết sai Vãn đảo lúc này đây là thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm Phu nhân tức giận là các nàng làm phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ về sau không bao giờ tham ăn, thỉnh phu nhân không cần đuổi nô tỳ đi. Hạ hà, hà sợ tới mức quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Lâm Uyển Uyển không nghĩ tới Hạ hà, hà sẽ đến như vậy nhất chiêu, nàng cũng không thích động. Bất động liền quỳ lại, cho nên một cái lắc mình liền tránh đi, nhưng đối Hạ hà, hà nói, nàng thật sự là vô ngữ đến cực điểm, cô nàng này rốt cuộc có hay không nghe nàng đang nói chuyện? Nếu hạ Hà, Hà còn muốn tiếp tục đi theo nàng, lấy nàng như vậy tính tình chỉ sợ là không quá thích hợp, không nói đến sơn trang ngày càng lớn mạnh, lui tới người một cái so một cái không đơn giản, đến lúc đó gặp phải sự tới, chỉ sợ là khó có thể xong việc, tổng không thể làm vãn đào giống cái vũ em. Giống nhau đi theo hạ Hà, Hà phía sau thế nàng cai sữa không thành, lại nói, nàng nhà mẹ đẻ những cái đó còn chưa từng toát ra tới thân nhân, nhưng đều là khó đối phó chủ. Ngày sau giao phong, mang theo heo đồng đội, nàng có thể có vài phần thế tra báo thù giải hận tỷ lệ, đen nhánh con ngươi một mảnh thâm thúy, bên tai vẫn như cũ là hạ hà xin tha thanh, vãn đào khuyên bảo thanh, lâm uyển uyển tưởng, nàng có lẽ thật sự hẳn là cấp cái này nha đầu đổi vị trí, đau đầu xoa xoa đầu, nàng không thể treo vào còn trốn không nổi sao, sắc mặt không tốt đối vãn đào phân phó đến, mang hạ hà đi xuống, hảo hảo ngấm lại. Nếu vẫn là không nghĩ ra liền không cần lưu tại ta bên người." Là Vãn Đào liếm Sắc đáp, lôi kéo còn ở dãy rựa hà hà đi xuống, trong lòng có chút ảo não, mấy ngày này tới nay, nàng cùng phu nhân đích xác đối hạ hà, hà quá mức với sủng ái, thế cho nên nàng làm việc không có cái đúng mực. Phu nhân nói không sai, muốn ăn cá nướng không phải đại sự. Nhưng hạ hà, hà sau lại nháo thành như vậy, chính là nàng cũng có chút phiền lòng, càng đừng nói là phu nhân Đã đi ra phu nhân tầm mắt phạm vi. Hà hà cũng dần dần tinh xuống dưới. Hai mắt lưng trọng nhìn về phía vãn đào. Nói. Vãn đào tỷ tỷ Ta nên làm cái gì bây giờ? Phu nhân khẳng định là muốn chán ghét ta. Vãn đào định nhãn nhìn nhìn hà hà. Lời nói thâm thiê nói. Hà hà. Ngươi mới vừa rồi nhao quá Phật. Phu nhân lời nói ngươi thả hảo hảo quá não. Cơ hội chỉ có một lần. Ta. Hiện tại lời nói. Ngươi nếu là có thể nghe đi vào cũng thế, nếu là nghe không vào, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có như vậy." Hạ hà, hà nghe Vãn Đào rõ ràng lãnh đạm xuống dưới khẩu khí, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng thật vất vả cùng Vãn Đào tỷ tỷ đánh hảo quan hệ, tự nhiên không hy vọng biến thành hiện tại cái dạng này, mới vừa rồi sự tình, tinh Hạ Tâm tới ngấm lại, thật là nàng không phải, Vãn Đào tỷ tỷ thế nàng bị ủy khuất đều không có nháo, mà nàng lại nháo thành dáng. Vẻ kia, phu nhân lúc ấy cũng không có đối với các nàng làm ra xử phạt, chỉ là làm các nàng hảo hảo ngẫm lại vấn đề ra ở đâu, nhưng đều bị nàng làm tạp. Phu nhân hẳn là đối nàng thực thất vọng đi. Vãn đào thấy hạ hà, hà vẻ mặt tình ngộ, trong lòng thoáng có chút vui mừng. Rốt cuộc là đem hạ hà, hà trở thành muội muội, không muốn hai người thật đi đến cuối, nhưng ngày sau nàng sẽ không tái giống như từ trước như vậy phóng túng nàng. Với ai đều không tốt, khương gia minh cách một bức, Tưởng đều nghe được bên trong tiếng ồn ào, đại khái là sự tình gì hắn đã nghe rõ, việc này hắn nhận đồng tức phụ cách làm, sự tình tuy không phải đại sự, nhưng làm người thái độ đích xác đến đoan chính, huống chi hà hà mặt sau còn xuyên tạc tức phụ nói, tức phụ chính là tưởng vòng qua hai người, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không cảm thấy vui. Cũng may vãn đào rốt cuộc không có làm tức phụ thất vọng, đến nỗi hà hà, Khương Gia Minh có chút không nghĩ làm nàng đại ở tức phụ bên. Người Sợ nàng ngày sau sẽ cho tức phụ đưa tới phiền toái Vốn muốn bước ra đi bước chân rụt trở về Nghĩ thầm Tức phụ này một chút đang ở giáo huấn bên người tỷ nữ Hắn xuất hiện chỉ sợ là không tốt Quay đầu nhìn về phía mặt sau tân trạch Thấy trên mặt hắn không có gì biểu tình Liền quay đầu lại đứng ở tại chỗ nghe bên kia động tính Như có vạn nhất Hắn cũng tới kịp ra tay Chờ bên trong không có động tình Khương Gia Minh xoay người đối tân trạch nói Phu nhân bên Người không thiếu được phải dùng người, đi tìm tiến quản gia bắt hai cái đắc lực tỷ nữ lại đây, còn có, việc này đừng lộ ra đi ra ngoài, là, nô tài này liền đi, tân trạch liếm sắc đáp, làm nô tài, nên nói không nên nói, hắn trong lòng tự nhiên hiểu rõ, nhưng thật ra hạ hạ đáng tiếc, ngài thường nhìn rất cơ linh một cái nha đầu, phạm xuẩn lên thật đúng là một chút đều không hàm hồ, lão gia phu nhân là cái gì tính tình, Bọn họ tại bên người hầu hạ, nhiều ít đều rõ ràng chút. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, sau đó lui xuống đi. Khương Gia Minh lúc này mới cất bước đi ra ngoài, vượt qua vườn môn, chậm rãi đi đến Lâm Uyển Uyển bên người ngồi xuống, nói: "Tức phụ, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này?" Lâm Uyển Uyển quái dị liếc mắt Khương Gia Minh, thầm nghĩ, ngươi không phải ở bên ngoài nghe góc tường sao? Còn có thể không biết ta ngồi ở chỗ này nguyên nhân? Khương Gia Minh bị Lâm Uyển Uyển vạch trần cũng không xấu hổ, dù sao hắn tức phụ chính là có năng lực, biết hắn đang nghe góc tường cũng không phải việc là bất quá có một số việc vẫn là đến cùng tức phụ nói nói. Tức phụ, hả hà cái kia nha đầu ngươi tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc lâu như vậy hầu hạ xuống dưới, ngày thường cũng không phạm cái gì sai, cũng chính là hôm nay sự tình làm lòng ta có chút không quá thoải mái. Vốn cũng không là cái gì đại sự, chỉ là hạ hà, hà mặt sau kia vừa ra thật sự làm ta, mặt sau lời nói, Lâm uyển uyển liền không có đang nói xuống dưới, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nghe vậy, Khương Gia Minh mày hơi hơi nhăn lại, tức phụ, ngươi là tính toán lại cấp kia nha đầu một lần cơ hội sao? Nhưng, Lâm uyển huyển xua xua tay, ngăn trở Khương Gia Minh sắp muốn nói xuất khẩu nói, ngươi nói ta đều minh bạch. Liền xem cái kia nha đầu chính mình như thế nào lựa chọn, ta bên người không nghĩ muốn một cái gặp được sự tình liền cùng cái hương dáng người đàn bà đanh đá dường như người, ngươi Cũng biết, ta ghét nhất quỷ lại kia một bộ, nhưng kia nha đầu không nói. Thành, vậy không nói. Khương Gia Minh cũng đau lòng tức phụ bị loại này việc vặt quấy giày, lặng lặng ở bên cạnh bồi trong chốc lát. Cảm thấy tâm tình tựa hồ tốt một chút, Lâm uyển uyển liền đứng dậy. Từ Khương Gia Minh bồi Lâm uyển uyển trở về Thanh Hà Viện, hành lang phía trên, Khương Gia Minh nhìn đến hồ nước lá sen, cười nói, loại này một đoạn nhật tử, quả nhiên tươi sống không ít, cũng không. Biết nở hoa thời điểm là cái dạng gì quang cảnh, Lâm uyển uyển hồi lấy cười, lại chờ hai ba tháng không phải có thể nhìn đến. Cũng đúng, Khương Gia Minh không có phản bác, vào phòng ngủ, không bao lâu Khương Tiến liền mang theo hai cái nhà đầu lại đây. Đối khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển hành lễ nói, Lão gia, phu nhân, đây là Thu Sương cùng Đông Mai. Lâm uyển uyển đánh giá hai mắt đứng ở nàng trước mặt hai cái nha đầu, Thu Sương, Đông Mai, đều là nàng chọn vào núi. Trang người, ấn tượng đích xác có một ít. Bất quá, cụ thể còn phải xem ngày sau, liền nói, việc này làm phiền tiến quản gia, vậy đem các nàng hai lưu lại đi. Phu nhân khách khí, đây là nô tài bổn phật, Khương Tiến không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, đối với phu nhân đột nhiên muốn thêm hai cái nha đầu, hắn trong lòng là có ý tưởng, từ nhà giàu nhân gia tiêu xứng tới nói là thực bình thường, nhưng vấn đề là sự ra đột nhiên, thả nhà ở trong ngoài không có nhìn thấy Vãn Đào. Cô nương cùng Hạ Hà cái kia tiểu nha đầu, chỉ sợ hai người là phạm vào sự tình gì, thả làm phu nhân thực tức giận, nếu không là sẽ không nhích người biên người. Khương tiến bất động thanh sắc từ nhà ở chung rời khỏi tới. Hà hà thế nào hắn không quan tâm. Nhưng vãn đào cô nương là cùng hắn cùng nhau tiến sân. Bọn nha đầu chủ địa phương hắn đi không được. Có lẽ nên đi phòng bếp đi một chuyến thử thời vật. Không chuẩn có thể gặp gỡ. Phu nhân bên người nhiều hai người tỷ nữ. Việc này thực mau đã bị chuyển đi ra ngoài. Hơn nữa chuyển tới vãn đào cùng hà hà lỗ tai. Hà hà lúc này liền cùng cái chảo nóng thượng lồng hấp dường như... Vội vàng đi vào vãn đào chỗ ở Đốc đốc đốc gõ vang cửa phòng Ai Vãn đào nghi hoặc hỏi Lúc này có ai sẽ qua tới Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán Chỉ sợ là hạ hạ cái kia cô gái nhỏ cũng nghe tới rồi nghe đồn Mở cửa Hạ hà lập tức liền chạy trốn tiến vào Cẩn thận nhìn mắt bên ngoài Đem cửa đóng lại về sau Lôi kéo vãn Đào đi vào mép giường ngồi xuống Vãn đào tỉ tỉ Này nhưng nên làm cái gì bây giờ? Phu nhân bên người đột nhiên thêm hai người. Có phải hay không không cần chúng ta trở về tiếp tục hậu hạ? Hạ hà, hà mang theo khóc nức nở hỏi. Vãn đào không biết muốn như thế nào an ủi hạ hà, hà, Nàng cũng bị tin tức này giết cái hồi ma thương. Nếu phu nhân lúc này không có nói rõ muốn thay cho bọn họ. Nhưng ngày sau cũng chưa chắc sẽ không. Nàng nhưng thật ra không quan trọng. Chính là trước mắt cái. Này cô gái nhỏ. Chỉ sợ tiền đồ kham ưu một chút một chút vỗ nhẹ hà hà bối, một cái tay khác cầm lấy khăn cho nàng trà lau nước mắt, khinh thanh tế ngữ nói, "Hà hà, phu nhân vẫn chưa nói muốn thay cho chúng ta hai người, chỉ cần chúng ta hảo hảo làm việc, phu nhân là sẽ không cùng chúng ta so đo, nhưng là hôm nay chuyện như vậy không thể ở phát sinh." "Này Vãn Đào tỷ tỷ, ta về sau sẽ không lại tham ăn." "Hà hà chu chu môi, hướng Vãn Đào bảo đảm nói, "Hà hà, xem ra ngươi Vẫn là không rõ phu nhân vì sao sinh khí, đúng hay không? Chẳng lẽ là là tỷ tỷ thay ta gánh tội thay sự? Hà hà theo bản năng mở miệng nói. Vãn đào bất đắc dĩ gật gật đầu, tiện đà cùng hà hà phân tích nói. Này chỉ là thứ nhất, phu nhân cũng không sẽ bởi vì việc này truy cứu chúng ta hai người cái gì. Quan trọng vẫn là ngươi ở phu nhân trước mặt nháo. Quả thực cùng cái người đàn bà đanh đá không có hai dạng khác biệt. Vãn đào hơi có chút hận sắt không thành thép. Nàng, cảm thấy chính mình đối hạ hà, hà để điểm rất là thất bại, nếu không cũng sẽ không làm hạ hà, hà làm ra kia chờ tử sự tới. Vốn là hảo tâm, kết quả không có gì nhưng nói, này liền cho là nàng vì hạ hà, hà làm cuối cùng một chút tử sự, rốt cuộc nàng không có khả năng vĩnh viễn đi theo hạ hà, hà bên người thế nàng dùng được, nàng chủ tử là phu nhân, nàng nên đem tâm tư đều đặt ở phu nhân trên người. Hạ hà, hà cái hiểu cái không, nghĩ đến chính mình làm những cái đó sự tình. Khuôn mặt nhỏ cò liền. Đỏ đi lên, đây cũng là nàng vẫn luôn không muốn hồi tưởng sự tình. Thật sự là quá mất mặt, cũng không biết phu nhân sẽ như thế nào xem nàng. Hiện giờ làm vãn đào tỉ tỉ lại lần nữa nhắc tới, hà hà cảm thấy mất mặt bên ngoài. Càng có rất nhiều nan kham, bĩu môi không có tiếp vãn đào nói. Vãn đào thấy, sắc mặt phức tạp thu hồi chính mình tay. Xem ra, hiện giờ nàng lời nói cũng chưa chắc dùng được. Chờ cô nàng này chạm vào vách tường liền biết có một số việc không phải nàng muốn Như thế nào là có thể như thế nào Vãn đào nghĩ thông suốt về sau Tâm tình tức khắc thoải mái không ít Nàng vĩnh viễn sẽ không quên là ai cho nàng hôm nay như vậy nhật tử Cho nên ở xã cùng đến chi giang Nàng rất rõ ràng chính mình muốn cái gì Đưa hà hà ra cửa Vãn đào đem chính mình hảo hảo thu thập một phen Hướng tới phòng bếp nhanh nhẹn mà đi gặp phải lại lần nữa tới phòng bếp chạm vào vận khí Khương Tiến, trên đời vốn là không có không ra phong tường, huống chi ở. Vào Khương Tiến vị trí này, người khác có lẽ hỏi thăm không đến cái gì, nhưng hắn lại là có thể. Cho nên ở chợt nhìn thấy vãn đào thật cao hứng, Khương Tiến liền biết, lấy vãn đào tính tình, là tuyệt đối sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa. Quả nhiên, vẫn là làm hắn cấp gặp gỡ. Kỳ thật ở lần đầu tiên lại đây chưa thấy được vãn đào khi... Hắn có nghĩ tới làm người mang lời nhắn, nhưng cân nhắc dưới, vẫn là không có làm như vậy, cũng may vãn đào trung quy không có làm hắn thất vọng. Càng không có làm phu nhân thất vọng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy buông xuống cái gì, nhìn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vãn đào cô nương, đây là tính toán cấp phu nhân làm cái gì thức ăn. Im bặt không nhắc tới những cái đó nháo người sự tình. Vãn đào cảm kích nhìn mắt khương tiến, nàng biết. Ở phòng bếp loại địa phương này đụng tới Khương Tiến, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, chỉ sợ là nghe được cái gì tiếng gió, cố ý lại đây. Mắt nhìn thiên liền phải đen, ta tính toán làm mấy cái phu nhân thích đồ ăn. Vãn đào cười trả lời, trên mặt không có bất luận cái gì thấp thỏm chi sắc. Khương Tiến yên tâm gật gật đầu, vậy ngươi đi vội đi, ta này trên tay còn có chuyện khác, liền không quấy giày vãn đào cô nương. Hảo! Tiến quản ra đi thong thả, nói xong bước vào phòng bếp, thấy phòng bếp nội người nhìn thấy nàng cùng ngày thường không có hai dạng khác biệt, liền biết bọn họ còn không rõ ràng lắm hôm nay phát sinh sự tình, đến nỗi có thể. Chuyển tới nàng cùng hạ hà lỗ tai, chỉ sợ việc này là có người cô ý ở quạt gió thêm củi, nghĩ nghĩ, trong óc liền trồi lên vài người tới, vãn đào hiểu ý cười, xem ra nàng buổi tối đồ ăn đến càng dụng tâm chuẩn bị mới là... Phân phó trong phòng bếp hạ nhân cho nàng trợ thủ, đến nỗi ngày thường cấp các chủ tử chuẩn bị nấu cơm đầu bếp nữ, tạm thời liền ủy khuất bọn họ làm giúp đỡ. Đương nhiên, đầu bếp nữ nhóm cũng không cảm thấy ủy khuất, các nàng vốn chính là vãn đảo cô nương. Mang ra tới, có thể đi theo vãn đảo cô nương nấu ăn, các nàng vui còn tới không vội, nơi nào sẽ sinh ra nhị tâm tới. So với trong phòng bếp đâu vào đấy chuẩn bị các chủ tử buổi tối đồ ăn. Hạ hạ còn lại là hoa ở chính mình nhà ở, trong lòng tràn đầy không cao hứng, vốn tưởng rằng đã là phu nhân trước mặt đắc lực nha đầu, kết quả một cái làm lỗi, phu nhân liền đối nàng một đôn giáo huấn còn tân tìm hai cái tỷ nữ, này không phải muốn đem nàng cấp bỏ qua một bên sao. Lúc này hạ, hạ hoàn toàn xem nhẹ chính mình lúc trước phạm sai, quản chi ngay từ đầu cũng không phải đại sai, nhưng mặt sau phạm vào nhà mình phu nhân kiêng kỵ còn không tự biết. Vòng là vãn đào tận tình khuyên bảo đối nàng thuyết giáo một phen, nàng rốt cuộc vẫn là hoàn toàn đi vào nhĩ, càng không nghĩ tới, nhà mình phu nhân rời đi bọn họ hai người, vẫn là yêu cầu những người khác hậu hạ, mà nàng cũng đều không phải là thiếu một thứ cũng không được, nghĩ đến mặt sau, hà hà có chút oán. Trách vãn đào, nếu không phải nàng một hai phải thế nàng gánh tội thay, nàng thoải mái hào phóng nhận sai, liền chưa chắc sẽ là như bây giờ. Có lẽ nàng còn có thể bởi vậy ăn đến phu nhân làm gì đó. Sau đó, đáy lòng còn có một cái khác thanh âm ở sửa đúng nàng. Như vậy tưởng là không đúng. Lâm vào mâu thuẫn chung hạ hà, hà, ôm đầu gối vùi đầu ngồi ở trên giường. Thanh hà viện, Lâm uyển uyển đang ở cùng hai cái tân lại đây hậu hạ tỷ nữ nói chuyện phiếm. Phu nhân, phòng bếp có tin. Tức chuyển đến, vãn đào cô nương đang ở trong phòng bếp chuẩn bị các chủ tử cơm chiều. Một cái gã sai vặt tiến vào bẩm báo. "Nga, phải không?" Lâm Uyển Uyển cười cười, "Việc này là ở nàng đoán trước bên trong, chỉ là còn có một cái khác không biết là đang làm gì, nàng nhất thời không hảo suy đoán." "Kia Hạ hà, hà đâu?" Lâm Uyển Uyển nhìn mắt bên cạnh hai cái tỳ nữ, sau đó mở miệng hỏi, "Cái này, Hạ hà, hà cô nương tựa hồ đã ở trong phòng, chứ bỏ đi qua vãn đào cô nương nơi đó, liền không có ra tới quá?" Gã sai vặt nghĩ nghĩ trả lời: "Ân, ta đều đã biết, ngươi trước đi xuống đi, không cần ở nhìn chằm chằm các nàng hai." Nói xong, xua xua tay ý bảo gã sai vặt lui ra. Tính một lát, Lâm Uyển Uyển ngẩng đầu hỏi: "Hai người các ngươi thấy thế nào?" Thu Xương Điểm tinh cười, nói: "Phu nhân, Vãn Đào tỷ tỷ từ trước đến nay đều là nô tỳ làm việc mẫu mực, đến nỗi Hà Hà tỷ tỷ, nô tỳ biết đến rất ít, liền không biết như thế nào đánh giá." Thu Sương nói không sai Có thể cùng vãn đào tỷ tỷ cộng sự Cùng nhau hầu hà phu nhân Là nô tỳ hai phúc Phật Đông Mai phụ hoa nói Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra không dự đoán được này Hai cái nha đầu sẽ nói như vậy Nói chuyện làm việc đủ khéo đưa đẩy Đặc biệt là Thu Sương cái này nha đầu Đông Mai cũng không kém Lấy hai người tính tình cùng hạ hà tới so Nhưng thật ra không có có thể so địa phương Đến nỗi trung tâm Còn phải xem kế tiếp này hai người biểu hiện, ai biết có thể hay không là tiếp. Theo cái hạ hà. Ha hà các ngươi hai cái nhưng thật ra ai cũng không đắc tội. Lâm Uyển Uyển nhấp khẩu trà, giống thật mà là giả nói. Thu Xương đạm cười không nói lời nào, hiển nhiên là thừa nhận chính mình chính là như vậy cái ý tứ. Đông Mai hơi hiện hoạt bát một ít, cười hề hề trả lời, "Phu nhân chính là diễu cật nô tỳ. Các ngươi hai cái cô gái nhỏ" đãi vãn đào trở về làm nàng hảo hảo quản giáo các ngươi hai cái nhìn xem các ngươi còn dám không dám cùng bổn phu nhân múa mép khua môi lâm uyển uyển trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái đồng thời cũng minh sát cho thấy lưu các nàng hai người tại bên người hầu hạ hai người nghe vậy trên mặt đều là vui vẻ lúc ấy tiến quản gia qua đi tìm các nàng chọn chung các nàng hai cái lại đây hầu hạ phu nhân trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng phải biết rằng Phu nhân chính là các nàng cảm nhận trung thần, so lão gia, so huyện lão gia, thậm chí là lớn hơn nữa quan nhi, đều không thể. Cùng các nàng cảm nhận chung phu nhân so sánh, tuy rằng tiến quản gia chưa nói sẽ lưu các nàng thời gian dài hậu hạ phu nhân, nhưng đối với các nàng mà nói, chỉ cần có thể tới gần phu nhân, bao lâu các nàng đều nguyện ý, đương nhiên, hiện giờ được phu nhân nhận đồng, trong lòng nhưng còn không phải là cùng uống mật ong giống nhau ngọt. Từ phu nhân nói chung, các nàng cũng biết, vãn đào như cũ là sơn trang nội tỷ nữ đứng đầu, đến nỗi hà hà, chỉ sợ là làm cái gì làm phu nhân. Không cao hứng sự tình, còn liên lụy tới rồi vãn đào, thân sơ có khác, trong lòng tự nhiên liền hiểu rõ. Lâm uyển uyển nhìn hai người thần sắc, nhiều ít có thể đoán ra chút cái gì tới, xem ra này hai cái tỷ nữ nhưng thật ra không tồi, đến nỗi các nàng tiểu tâm tư, chỉ cần không thương phong nhá nàng đều sẽ không đi quản chạng vạn, mà đêm buông xuống mạnh đại thúc nghi hoặc nhìn mắt lâm uyển uyển cùng với đi theo nàng mặt sau hầu hạ hai cái tỷ nữ đều là xa là gương mặt liền tới gần lâm uyển uyển thấp giọng hỏi vãn đào cái kia cô gái nhỏ đâu lâm uyển uyển ngẩng đầu liếc mắt phía trước nặc không phải chính chiều nơi này lại đây mạnh đại thúc theo lâm uyển uyển tầm mắt qua đi vừa lúc nhìn đến vãn đào mang theo đoàn người lại đây Mặt sau đều là một mâm tiếp theo một mâm đồ ăn. Xem ra đêm nay là vãn đào hạ bếp. Hắn đến ăn nhiều một chút mới là. Lâm uyển uyển lưu lưỡi. Mạnh đại thúc quả nhiên nhắc tới ăn là có thể hàm hộ một vài. Chủ yếu cũng là tâm tư không ở phương diện này. Mặt sau hậu hạ hai cái nô tỳ Hai tròng mắt mỉm cười. Các nàng cũng chỉ có rất xa gặp qua phu nhân cùng mạnh lão thái gia ở chung. Cực kỳ thú vị. Lần đầu tiên gần gũi xem. Nhìn không được liền có chút hưng phấn, còn có nghe đồn ngọc tác tiểu gia, phấn điêu ngọc trác tiểu bộ dáng, đại giả dày vương danh hiệu, không biết hay không đúng sự thật, các nàng nhất định phải hảo hảo nhìn một cái. Thấy Vãn Đào đối với các nàng đầu tới ánh mắt. Hai người cười gật gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm nhinh. Vãn Đào phức tạp ánh mắt chợt lóe mà qua, trước mắt hai người tuyệt phi thiện tra, cũng may đứng ở cùng tuyến thượng, có các nàng hai người cùng nhau hầu hà phu nhân. Đích xác sẽ bớt lo không ít. Nhìn chung quanh bốn phía, không có nhìn thấy hạ hà bóng dáng Vãn đào biết, kia cô gái chỉ sợ là còn không có suy nghĩ cẩn thận. Chỉ mong không cần hiểu sai đi. Điểm này là nàng lo lắng nhất. hít sâu một hơi, hiện giờ. Không phải lo lắng người khác thời điểm. Phu nhân còn đang giận nàng. Nàng đến hảo hảo hướng phu nhân nhận lỗi mới là thật sự. Cũng không biết này một bản đồ ăn có thể hay không làm phu nhân bất đồng nàng so đo. Bất quá. Xem tình huống, đối nàng đồ ăn lực hấp dẫn lớn nhất vẫn là mạnh lão thái gia cùng ngọc tiểu ra, so ngày thường mặt khác đầu bếp nữ làm muốn ăn hoan một ít, lão ra không có gì tỏ vẻ, phu nhân trên mặt thần sắc nhàn nhạt, cũng không nói gì thêm, vãn đào đành, phải ủy khuất đứng ở một bên, chính mình làm nghiệt, dương dương cũng muốn thừa nhận hậu quả, đến nỗi hà hà, nàng mặc kệ, nên nói nàng đều nói, dư lại nên như thế nào liền như thế nào đi. Như cũ ở nhà ở Hà Hà, căn bản không thể tưởng được bởi vì nàng nhất thời tùy hứng, nhất thời phóng túng, liền sai mất một cái thiệt tình đối nàng người. Lúc này nàng, vẫn như cũ còn ở vì phía trước sự tình ủy khuất, không tiếp thu được chính mình làm ra người đàn bà đanh đá hành vi. Càng không nghĩ tới, đi tìm vãn đào tỷ tỷ thời điểm, thế nhưng không ai ở, là thừa dịp cơ hội là lấy lòng phu nhân đi, cũng không biết mang nàng cùng nhau, quả thực đáng giận. Tự hỏi thật lâu sau, hạ hà, hà không muốn ở phu nhân trước mặt mất mặt, liền chạy nhanh đem trên mặt bọt nước một sát, xử lý sạch sẽ sau, vội không ngừng chạy đến thanh hà viện đi tìm tồn tại cảm. Đi vào thanh hà viện, thủ vệ hạ nhân đối hạ hà, hà cung kính đánh thanh tiếp đón, khiến cho nàng tin tưởng tăng gấp bội. Sửa sửa hỗn độn sợi tóc, vừa lúc ý quan, chậm rãi chiều phu nhân chỗ ở đi đến, đi đến cửa, bị hai cái không quen biết tỷ nữ ngăn lại. Lão gia phu nhân đã ngủ hạ, cô nương nếu là không có việc gì, chờ ngày mai lại qua đây. Hà hà có chút ảo não, tới thời điểm như thế nào không thấy liếc mắt một cái thời gian, có thể tưởng tượng đến các nàng nói lão gia phu nhân đã ngủ hạ, liền không dám lớn tiếng ồn ào. Ánh mắt di đến ngăn lại nàng hai cái tỷ nữ trên mặt, đối với các nàng hai. Cái cũng không có gì ấn tượng, nhớ tới ban ngày nghe được đồn đãi, hà hà lập tức ánh mắt trợn tròn. Này hai cái nên sẽ không chính là phu nhân tân thêm tỷ nữ. Đều đã bắt đầu gác đêm, chỉ sợ việc này là định ra, kia phu nhân sẽ xử trí như thế nào nàng. Còn có vãn đào tỷ tỷ đâu, như thế nào cũng chưa nhìn thấy nàng bong dáng. Chẳng lẽ bị phu nhân phạt đi đâu vậy sao? Đây là không phải nói này hai cái tỷ nữ muốn thay thế được nàng cùng vãn đào tỷ tỷ vị trí. Nàng như thế nào có? Thể cho phép, phu nhân bên người hậu hạ nên là nàng bộ mặt tức khắc trở nên có chút đáng sợ nhân khóc thút thít trở nên sưng đỏ hai mắt dục chừng nứt giống nhau xem thu xương cùng đông mai ánh mắt mịt mờ chợt lé lẫn nhau liếc nhau liền chặt chẽ mà đứng yên thủ vương hảo tự mình cương vị người đến là ai các nàng tự nhiên rõ ràng nhưng phu nhân thái độ chính là các nàng thái độ các nàng sẽ không đi bỏ đá xuống giếng nhưng cũng đều không phải là mềm yếu có thể khi dễ nhìn hạ hạ cô nương sắc mặt Chỉ sợ không phải thiệt tình ăn năn Nếu không cũng sẽ không cái dạng này lại đây Nhưng thật ra làm các nàng hai cái có chút coi thường mắt Làm phu nhân bên người hậu hạ hà. hà hà cô nương sớm hay muộn sẽ bị đá ra cục Các ngươi hà hà thực tức giận Nàng khi nào chịu quá như vậy lạnh nhạt Khí thẳng phát run Thấy hai người không để ý đến nàng Trong lòng cũng biết giờ phút này không phải nháo thời điểm Đã ở phu nhân chỗ đó ấn tượng kém Rất nhiều nếu là lại nháo ra chút cái gì tới liền có chút mất nhiều hơn được bình tĩnh lại về sau hà hà hít sâu một ngụm sau đó ngữ khí đông cứng đối hai người nói vậy các ngươi hai cái phải hảo hảo thủ ta ngày mai lại qua đây thấy phu nhân nói xong vung tay áo rời đi thu xương cùng đông mai hai mặt nhìn nhau nhưng thật ra không nghĩ tới hà hà sẽ nhanh như vậy bình tĩnh trở lại cũng đúng dù sao cũng là đi theo phu nhân người bên cạnh nhiều ít vẫn là có chút năng lực ngược lại tưởng tượng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi các nàng mới lại đây hầu hạ nếu là bị hà hà nháo một hồi nhiễu lão gia phu nhân nghỉ ngơi chỉ sợ các nàng hai cái cũng hảo không đến chỗ nào đi phòng trong nằm ở trên giường lâm uyển uyển cùng khương gia minh tự nhiên có nghe được bên ngoài động tĩnh chỉ là bất đắc dĩ thở dài khương gia minh cầm lâm uyển uyển tay tỏ vẻ giải sầu lâm uyển uyển đạm nhiên cười việc này đối nàng ảnh hưởng không lớn Chỉ là, cảm thấy rất là đáng tiếc, rốt cuộc từ trước hạ hà, hà vẫn là không tồi, lộ trung quy là chính mình tuyển, thích hợp không thích hợp nàng cũng không có thể ra sức, hết thảy chờ ngày mai thấy rốt cuộc. Bình tĩnh một đêm qua đi, trừ bỏ hạ hà, hà ngủ không hảo bên ngoài, người khác đều ngủ phá lệ thơm ngọt, bao gồm nửa đêm triệt hạ thu xương hai người. Sáng sớm, vãn đào đã một lần nữa trở lại lâm uyển uyển bên người hậu hạ, thu xương hai người tắc còn ở nghỉ ngơi chung chủ tớ hai người. Chi gian không khí xem như không tồi, nhưng này hết thảy đều ở Hạ Hà, Hà đã đến về sau lặng Yên thay đổi. Có lẽ là không có ngủ tỉnh, Hạ Hà, Hà sắc mặt cũng không đẹp, Vãn Đào nhìn về sau có chút lo lắng, quan tâm nhìn mắt Hạ Hà. Hạ Hà. Hà, Hà lực chú ý toàn đặt ở Lâm Uyển Uyển trên người, tự nhiên không có cùng Vãn Đào đánh đôi mắt, vòng qua Vãn Đào, vội vàng đối Lâm Uyển Uyển nói: "Phu nhân, nô tỳ biết sai." Về sau không bao giờ sẽ làm ra không nên làm sự tình Nhất định sẽ hảo hảo hậu hạ Phu nhân Nga Lâm uyển uyển cố ý liếc mắt vãn đào Thấy nàng sắc mặt như thường Nhưng theo bản năng động tác không có dấu giếm được Lâm uyển uyển Xem ra vãn đào vẫn là rất lo lắng hạ hà Vãn đào khóe miệng vừa kéo Thẳng thắn lưng Phu nhân này liếc mắt một cái là cố ý đi hà hà cúi đầu Không dám đối diện Lâm uyển uyển ánh mắt thấy Lâm Uyển Uyển chỉ nói nga, liền không lên tiếng nữa, nhất thời có chút lấy không chuẩn chú ý, liền đem tâm tư đánh tới vãn đào trên. Người thấy nàng mắt xem mắt mũi đối mũi, cũng không có tính toán vì nàng nói chuyện, sắc mặt chợt cứng đờ. Phu nhân mang theo ủy khuất thanh âm tiếp tục vang lên. Nghe Lâm Uyển Uyển trong lòng có chút biệt nữ, này hạ hà ngữ khí, như thế nào như là các nàng làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Thật đúng là gọi người chán nàng, nếu nói đây là cái gọi là xin lỗi nhận sai, nàng tưởng nàng cũng không cần, nói trắng ra là chính là thí đại điểm chuyện này, nếu không phải hạ hà cuối cùng nháo kia ra, cũng không có sự tình phía sau, nàng nhiều lắm liền diễn ngược các nàng hai câu, đến nỗi ca nướng, nàng vốn là tưởng hảo dạy cho vãn đào, kêu nàng làm cấp bọn hà nhân đều nếm thử mới mẻ, kết quả à hiện tại còn bày ra như vậy một bộ thái độ. Đừng nói nàng không tình nguyện lưu hạ hà, hà tại bên người, chỉ sợ bên cạnh đứng vị kia cũng không vui kéo một phen. Lười đến cùng hạ hà, hà lại vô nghĩa, liền nói, nếu ngươi đã biết sai, ta đây liền. Phạt quét tước sân một tháng, ngươi nhưng tiếp thu. Cái gì? Hạ hà, hà kinh ngạc ngẩn đầu nhìn về phía lâm uyển uyển nàng chính là hỏi thăm rõ ràng. Phu nhân đối vãn đào tỷ tỷ vẫn chưa làm ra trừng phạt, vì sao tới rồi nàng nơi này khiến cho nàng quét tước sân? Còn muốn một tháng thời gian, vãn đào bỏ qua một bên đầu, không muốn đối diện hạ hà, hà, nàng quả nhiên không nên đối cố chấp người ôm có hy vọng. Lâm uyển uyển đau đầu xoa xoa đầu, cô nàng này tâm như thế nào liền như vậy? Không cân bằng đâu, vãn đào vốn là chịu nàng liên lụy, chẳng lẽ nàng liền một chút đều không có nghĩ tới, quả thật là nàng cùng vãn đào đem nàng sủng quá mức, mất chính mình buồn Phật. Không thể tiếp thu sao? Lâm uyển uyển tăng thêm thanh âm hỏi không, nô tỳ này liền đi xuống quét tước sân, phục hồi tinh thần lại, hà hà vội vàng trả lời. phu nhân đã đối nàng mất đi kiên nhẫn, nàng nếu là lại không cho phu nhân vừa lòng, chỉ sợ về sau nhật tử sẽ không hảo quá. hà hà đi, xuống không có bao lâu, khương gia minh liền mang theo tân trạch lại đây, ngồi ở bên cạnh bàn, quan tâm đối lâm uyển uyển dò hỏi. tức phụ, ta nghe nói hà hà có đã tới. Lâm Uyển Uyển hướng tới Khương Gia Minh mắt trợn trắng, ngươi không đều nghe nói sao, còn cần cố ý hỏi thượng vừa hỏi làm gì. Khương Gia Minh hắc hắc cười, ta này không phải ở quan tâm tức phụ ngươi sao? Phải không? Ta xem ngươi là ở quan tâm hạ hà, hà. Lâm Uyển Uyển tức giận trả lời, Khương Gia Minh ra. Vẻ ủy khuất nói, tức phụ, ngươi này đã có thể oan uổng nhà ngươi tướng công, kia hạ hà, hà chính là hậu hạ tức phụ tỷ nữ. Ta nhưng đều là ở quan tâm tức phụ ngươi. Khi nào ngươi cũng học như vậy miệng lưỡi trơn tru. Nơi nào là miệng lưỡi trơn tru? Ta đối tức phụ chính là ăn ngay nói thật. Khương Gia Minh lập tức bảo đảm nói. Lâm Uyển Uyển buồn bực nhìn mắt ở bên cạnh xem diễn nghẹn cười Vãn Đào, ngươi trước đi xuống đi. Là Vãn Đào được mệnh lệnh, phi giống nhau đi. Ra ngoài. Các chủ tử diễn cũng không phải là bọn họ làm hà nhân có thể tùy tiện xem, không thấy được phu nhân đều bị lão ra nói cấp sặc đâu. Lâm uyển uyển vô ngữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, không thấy được vãn đào kia cô gái nhỏ ở diễu cợt bọn họ hai vợ chồng sao. Nói thành thật đứng đắn, mẹ nó hiện tại đều bị manh bảo ngọc tác cấp ăn sao. Khương Gia Minh thấy tức phụ tâm tình hảo không ít, liền nghiêm mặt nói, tức phụ, ngươi tưởng hảo như thế nào an. Bài hạ hà, hà sao? Nếu là chưa nghĩ ra liền trực tiếp ném cho Khương Tiến đi phiền. Lâm uyển uyển cảm khái nói, hạ hà, hà đã từng đơn thuần tốt đẹp xem như một đi không trở lại, trong lòng tổng vẫn là nhớ thương vài phần ngày xưa tình cảm, nhưng an bài nàng chiếu cố những người khác chỉ sợ cũng là không tốt, thật là không hảo an bài. Nếu là thái độ hiện tại có thể sửa sửa, ta đảo cũng không nghĩ tới đem nàng đã đi, liền xem một tháng về sau, nàng có không tìm đúng chính mình vị. Chí, lại vô dụng liền ấn ngươi nói làm. Cũng hảo, tâm không thể đương vững vàng, đặt ở chỗ nào đều là vấn đề, chỉ mong nàng có thể nghĩ thông suốt. Khương Gia Minh ngữ khí nhàn nhạt tổng kết nói, nếu không phải hạ hà là tức phụ bên người hậu hạ người, hắn chưa chắc sẽ để ý cái gì. Không nói đến bực này tử nháo tâm sự tình, ngươi không phải tại tiền viện bận việc sao? Đừng nói cô ý là vì hậu viện điểm này việc vặt chạy tới. Lâm Uyển Uyển nghi hoặc nhìn về phía Khương gia. Minh, mới vừa rồi bởi vì hạ hà sự tình có chút nháo tâm, cũng liền không có nghĩ nhiều, lúc này nhớ tới tựa hồ có chút không thích hợp. Khương gia Minh cười cười, đó là thứ nhất, sau đó nghiêm mặt nói, thôn trang đi lên người, nói như vậy nhiều mà không cũng không phải chuyện này, hỏi có phải hay không muốn loại chút cái gì. Lâm Uyển Uyển một phách đầu, có chút ảo não đối Khương gia Minh nói, Ta như thế nào đem việc này cấp đã quên, may mắn thôn trang người trên tới nhắc. Nhờ, lúc này loại lúa sớm nhất thời điểm, lại vãn đã có thể muốn bạch bạch bỏ qua bực này hảo thời cơ, uổng có núi vàng núi bạc, nếu là không tăng thêm lợi dụng, chẳng phải tương đương phế điền một mảnh. Khương Gia Minh vội vàng ra tay ngăn cản Lâm uyển uyển đánh chính mình động quá, lấy tức phụ lực đạo, không được đem chính mình cấp đánh đau đi, sắc mặt khẩn trương nói, tức phụ, Hảo hảo nói chuyện chính là không đáng đánh chính mình. Lâm Uyển Uyển ha ha cười có điểm kích động đâu, ngươi đừng để ý, đừng để ý. nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở Khương Gia Minh giáo huấn chính mình thượng chạy nhanh đem lùa sớm loại lên mới là trước mắt lớn nhất sự tình. Khương Gia Minh bất đắc dĩ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Uyển Uyển nói việc này ta buổi tối lại đến cùng ngươi. Hảo hảo nói. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi tưởng lừa dối quá quan, nói cho ngươi, mơ tưởng. Đối thượng Lâm Uyển Uyển ngượng ngùng gương mặt tươi, cười, sau đó cùng héo dường như, tiện đã lại hỏi. Tức phụ, lúa sớm chính là lúa, nhưng lúa không nên là tháng 6 về sau mới bắt đầu chuẩn bị gieo giống. Lâm Uyển Uyển trong mắt hiện lên kinh ngạc, ở nhà cũ ở gần 2 năm, điểm này Lâm thị nhưng thật ra không như thế nào chú ý. Cho nên liền nghĩ lầm cùng nàng nhận chi chính là giống nhau, bất quá cũng không quan hệ, nghe Khương Gia Minh nói, đánh giá nếu không biết cái này cha, nhìn dáng vẻ còn không ngừng Khương Gia Minh. Một cái không biết, Lâm uyển uyển Nghĩ Nghĩ, mở miệng nói, tướng công, ta ở Du Ký Thượng gặp qua, có địa phương là loại hai mùa lúa nước, chính là ta nói lúa sớm cùng lúa mùa, lúa sớm là hiện tại lúc này loại, cơm chiều còn lại là ngươi nói cái loại này. Thật vậy chăng? Khương Gia Minh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Cũng không biết này lúa sớm có thể hay không loại sống. Lâm uyển uyển trịnh trọng gật đầu. Tướng công, việc này là thật sự. Lúc ấy nhìn thấy ta còn cảm thấy kỳ quái. Vì vậy nhìn nhiều hai mắt, liền vẫn luôn nhớ kỹ. Lâm uyển uyển kỳ thật càng muốn nói chính là hai mùa vẫn là nàng nói thiếu. Nhưng là loại tam quy nói. Chỉ sợ quá dẫn nhân chú mục. Cho nên nàng liền miễn cưỡng loại hai mùa, là nào bổn du ký thượng viết, tức phụ ngươi lấy tới làm ta xem xem, nếu thật là như thế, đối nông dân tới nói chính là rất tốt sự một kiện. Khương Gia Minh hứng thú bừng bừng hỏi, hai mắt đều có. Thể phát ra ra loá mắt quang mang tới, lâm uyển uyển sắc mặt cứng đờ, tướng công, ngươi như thế nào không ấn ta nói kịch bản đi á, này có tính không là cho chính mình đào một cái hố to. Trên tay nàng nơi nào có loại này du ký, nếu là có, nàng đã sớm lấy tơi lấy được bằng chứng cho hắn xem, nơi nào còn sẽ ngồi ở nơi này dựa một mép xả. Cũng may mắn Khương Gia Minh chỉ lo hỏi nàng hai mùa lúa nước sự, cho nên không có chú ý tới Lâm uyển uyển trên mặt chợt lóe mà qua không. Thích hợp, tức phụ, ngươi mau chút nói nói. Nói cái gì nha? Lâm uyển uyển quả thực tưởng chiều chính mình một cái miệng rộng tử. Nhưng Khương Gia Minh đôi mắt như vậy thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, nàng không nghĩ nói cũng không được. Trên mặt cố lộ ngượng nhự, tướng công, kia bổn du ký cùng năm đó những cái đó thư cùng nhau không có. Ngạch, cũng không có. Như thế nào từng cuốn đều trùng hợp ở những cái đó trong sách, Khương Gia Minh bất đắc di nghĩ, hoàn toàn. Không có chú ý tới trong đó không thích hợp. Đúng vậy, Lâm uyển uyển vẻ mặt đáng tiếc. Trong lòng lại yên lặng ở đối phương Gia Minh xin lỗi, tướng công A, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, thật sự là lấy cớ liền nhiều như vậy, cũng may mắn ngươi tín nhiệm ta, nếu không những lời này cũng kinh không được người khác cân nhắc. Hảo đi, Khương Gia Minh đồng dạng cũng lộ ra đáng tiếc thần sắc tới, nếu này đó hữu dụng du ký còn ở, không số còn có càng nhiều không tưởng được. Tồn tại, chỉ tiếc từ từ, tức phụ trong mắt kia mà xin lỗi là chuyện như thế nào. Nhìn kỹ đi vẫn là vẻ mặt đáng tiếc chi sắc, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi không thành, hẳn là như vậy. Lâm Uyển Uyển chỉ nói là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa khiến cho Khương Gia Minh cấp hoài nghi, về sau vẫn là thiếu xả du ký tuyệt vời, Tỉnh nàng ấy náy cảm quá sâu. Bình tĩnh hảo cảm xúc, Khương Gia Minh lại lần nữa vấn đề nói: "Tức phụ, kia lúa sớm cùng lúa mùa chi gian có gì khác nhau?" Trừ bỏ gieo giống thời gian cùng sinh trưởng thời gian, mặt khác kém không lớn. Lâm Uyển Uyển một bên hồi ức nàng ở nông thôn đãi đoạn thời gian đó học được đồ vật một bên đối Khương Gia Minh giải thích nói ân một khi đã như vậy vậy trước loại một bộ phận thử xem Khương Gia Minh không xác định mở miệng nói Hảo A bất quá ta hy vọng toàn bộ đều loại thượng ta nơi này không thiếu gieo giống hạt giống cho nên muốn thử liền thử một lần đại nếu du ký thượng từng có người viết quá định không phải là tin đồn vô căn cứ cho nên tướng công ngươi phải tin tưởng ngươi tức phụ." Lâm Uyển Uyển đối với Khương Gia Minh chớp chớp mắt. Cũng thế, Khương Gia Minh thấy tức phụ đều nói đến cái này phân thượng, cũng chỉ hảo đồng ý, hơn nữa chính hắn cũng muốn biết, nếu là thành nói, không chỉ có là nông dân thu lợi, đối hai vị cựu huynh chiến tích cũng có trợ giúp. Lâm Uyển Uyển nheo lại hai mắt, hiển nhiên đối kết quả này thực vừa lòng, rồi sau, đó lại nói, trang người trên còn ở Tới những cái đó thôn trang người trên Nếu là ở Ngươi liền cùng bọn hắn đi nói một tiếng Làm cho bọn họ ngày mai tơi lánh hạt giống Nếu là đã trở về Vậy ngươi ở Ta đây liền đi cùng bọn hắn nói Khương Gia Minh đánh gãy Lâm uyển uyển nói Nghĩ đến thôn trang người trên đều đang đợi hắn hồi đáp Liền gấp không chờ nổi cùng Lâm uyển uyển công đạo một câu Liền vội vội vàng vàng đi phía trước viện đi Vãn đảo thấy lão ra vội vội Vàng vàng rời đi liền xoay người tiến vào nhà ở hậu hạ phu nhân, có chút khó hiểu hỏi: "Phu nhân, lão gia hắn đây là làm sao vậy?" Lâm Uyển uyển câu miệng trở về một câu: "Chuyện tốt." Vãn Đào cái hiểu cái không gật gật đầu, nếu phu nhân nói là chuyện tốt, vậy 890 rời mười, đến nỗi rốt cuộc ra sao chuyện tốt, trước mắt còn không phải nàng có khả năng biết đến, bằng không phu nhân cũng không phải là như vậy bảo mật cách nói. Khó trách lão gia hưng phấn bộ dáng. Thật đúng là có chút chờ mong, xuất từ phu nhân tay, tuyệt phi mọi việc. Khương Gia Minh lúc này đã đi vào đại sảnh, nhìn một đám đều ở, vừa lòng gật gật đầu, sơn trang nội bọn hạ nhân làm việc chính là càng thêm tinh tế. Đến từ các sơn trang các quản sự, nhìn thấy Khương Gia Minh, lập tức lên hành lễ, lão ra, chưa thấy được phu nhân, trong lòng tuy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có tùy tiện hỏi ra khẩu. Khương Gia Minh cho dù ở cao hứng, lại cũng nhìn ra vài phần các quản sự tâm tư, cười nói, lúc này kêu các ngươi lại đây, là phu nhân có việc muốn ta chuyển cáo đại gia một tiếng, các ngươi đưa ra sự tình, phu nhân đã cho đáp án, kế tiếp sở hữu thôn trang đều phải bắt đầu loại lúa, ước chừng mai kia, đại gia có thể ở sơn trang nội lãnh đến hạt giống, lúa một người quản sự cao mày đưa ra nghi vấn không rõ phu nhân vì sao sẽ hạ này nói mệnh lệnh lúc này loại lúa có thể sống sao những người khác đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ khó hiểu Khương gia minh minh bạch bọn họ trong lòng nghi hoặc như nhau hắn mới từ tức phụ trong miệng biết được lúa sớm giống nhau hắn tuy rằng không xác định rốt cuộc có thể hay không hành nhưng tức phụ nói đến nay còn chưa từng làm lỗi quá cho nên hắn nguyện ý thử một lần đúng vậy là lúa Việc này ta cùng phu nhân đều hiểu biết một ít. Tuy rằng chúng ta vùng này còn không có người ở ngay lúc này loại qua lúa. Nhưng ở xa xôi nào đó địa phương là có. Này điển trang đồng ruộng. Không cũng là không. Chúng ta làm sao không thể thử một lần. Có lẽ có thể loại hai tiết lúa. Khương Gia Minh tỉnh đi du ký thượng ghi lại một chuyện. đối phía dưới người tới nói. Dùng sự thật tới nói chuyện càng vì hữu dụng. Đương nhiên, Khương Gia Minh lời này nói trong lòng vẫn là có vài phần trột ra, chỉ là hắn che giấu hảo thôn trang thượng nhiều ít đều là anh nông dân tử xuất thân cho nên không nhìn kỹ liền sẽ không phát hiện cái gì thật vậy chăng? màu xám phục sức quản sự hỏi ẩn ẩn có chút chờ mong nếu là thật có thể loại hai mùa lúa kia tai nạn tới khi cũng sẽ không tưởng hắn đã từng trải qua như vậy thống khổ đối mọi người tới nói đều là chuyện tốt thấy mọi người đều nhìn hắn Khương Gia Minh ho nhẹ một tiếng nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng nếu là không thành, chẳng phải là lãng phí rất nhiều lương thực. Màu nâu phục sức vị kia quản sự có chút lo lắng nói. Đúng vậy. Nói cũng là, nếu là không thành chính là lãng phí. Mọi người một năm miệng mười thảo luận lên, có tán đồng thử một lần, cũng có không tán thành. Bọn họ ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, chưa từng có gặp qua loại hai mùa lúa. Đều nói là xa xôi địa phương, kia khẳng định là sở hữu không giống nhau, phóng tới bọn họ nơi này chưa chắc có thể hành, không tán thành thuộc về thiếu bộ phận người. Cũng liền như vậy hai ba người, dư lại mấy người còn lại là cầm trung lập thái độ, bọn họ không dám tùy tiện hạ quyết định, nhưng trong lòng rồi lại có điều hướng tới. Khương Gia Minh lặng lặng ngồi ở chủ vị thượng nghe đại gia tranh luật, cũng không đánh gãy bọn họ thảo luận nghe tới nghe qua. Khương gia minh trong lòng còn tính vừa lòng, ít nhất đại bộ phận người vẫn là tán thành lần này động tác, dư lại mấy người chờ bọn họ thảo luận không sai biệt lắm. Hắn lại ra tay cũng không muột. đến nỗi cá biệt không có tới, là bởi vì khoảng cách có chút xa. Bất quá hắn đã phân phó đi xuống, tin tưởng không, ra hai ngày hẳn là đều có thể đã đến. Chanh luận thanh âm rút cuộc nhỏ xuống dưới, mọi người thấy lão gia tầm mắt ở bọn họ trên người lưu chuyển. Tự giác thất lễ, liền đứng dậy xin lỗi nhận sai, Khương Gia Minh cười xua xua tay, không ngại, ta cũng muốn nghe xem các vị ý kiến, dừng một chút lại tiếp tục nói, các vị ý tứ ta đại khái hiểu biết, đích xác, bởi vì ở chúng ta nơi này là lần đầu tiên nếm thử, ta cùng phu nhân cũng chưa chắc có thể bảo đảm nhất định có thể, nhưng, nếu liền thí đều không thử, chúng ta lại như thế nào biết nhất định không thể hành, các ngươi nói có phải hay không? Mọi người lẫn nhau gật gật đầu, cảm thấy lão ra nói có vài phần đạo lý, không có nếm thử, đích xác không biết được chưa, làm tán thành nhất phái, tự nhiên là vui vẻ đồng ý bọn họ lão ra cách nói. Khương Gia Minh thấy hiệu quả không tồi, tiện đà còn nói thêm, chúng ta bước ra bước đầu tiên nếm thử, chẳng sợ này một bước chưa chắc là thành công, sẽ tạo thành. Không cần thiết lãng phí, nhưng vạn nhất đâu, nếu là thành, chẳng phải là chính là tạo phúc mọi người. Khương Gia Minh trong lòng minh bạch, nếu là thành, người khác tất nhiên là sẽ xem ở trong mắt, cho nên bọn họ làm mùng một, người khác làm theo có thể làm 15, tuy nói tức phụ là tính toán loại lúa tới khai tiệm lương, nhưng cũng không có khả năng ngăn chặn những người khác không cùng phong, chỗ tốt ai không nghĩ muốn. Lão gia nói có đạo lý, xá tiểu lấy đại, đều không phải là chính là lãng phí. Lần đầu tiên đứng ra tán đồng Khương Gia Minh cách nói quản sự, vuốt dâu. Lại lần nữa tán đồng nói, còn lại tán đồng, vẫn là không tán đồng, cũng hoặc là trung lập, hoặc nhiều hoặc ít đều có bị Khương Gia Minh miêu tả hình ảnh thuyết phục. Đích xa chỉ có thử qua mới biết được kết quả, bọn họ làm sơn trang người, hết thảy tự nhiên này đây sơn trang làm trọng, lão gia phu nhân tuyệt không sẽ không duyên cớ gọi bọn hắn làm vô dụng sự tình. Khương Gia Minh cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, rốt cuộc đêm này đó quản sự thuyết phục cũng hảo tình đi phu nhân miệng lưỡi, còn lại liền càng tốt giải quyết. Một khi đã như vậy, hôm nay các vị liền lưu tại trong sơn trang, ngày mai bắt đầu lánh hạt giống. Còn có phu nhân, lúc này đang ở chuẩn bị hạt giống sự tình, bởi vì lúc này đây hạt giống cùng mặt khác bất đồng, yêu cầu trải qua đặc thù thủ pháp xử lý, cho nên các vị thả đừng nóng vội. Khương Gia Minh giải thích nói, Hắn biết nhà mình tức phụ ở này đó nhân tâm trung địa vị, sợ tức phụ không ra tới thấy bọn họ bọn họ trong lòng sẽ có điều ý tưởng cho nên để ra như vậy một câu các quản sự lẫn nhau liếc nhau đối khương gia minh nói lão gia kia bọn nô tài liền trước không lại nhảy lão gia phu nhân còn thỉnh lão gia chuyển cáo phu nhân chỉ cần phu nhân muốn làm bọn nô tài chắc chắn đem hết toàn lực đi hoàn thành vạn sẽ không làm lão gia phu nhân thất vọng cũng thỉnh lão gia chuyển cáo phu nhân thiết không thể mệt nhọc hao tổn tinh thần Khương Gia Minh nghe xong các quản sự nói, trong lòng không biết là cái gì tư vị, cảm tình hắn giải thích nhiều như vậy, còn không bằng bày ra tức phụ tới hữu dụng, một câu tức phụ là có thể nhẹ nhàng giải quyết mọi người, kia hắn làm sao khổ biên nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp kêu tức phụ ra tới. Tức phụ vừa đứng, lời nói vừa ra, thiên hạ vô địch, cho nên hắn lúc ấy cùng tức phụ đảm nhiệm nhiều việc lại. Đây làm gì đâu? Khương Gia Minh không khỏi bị đả kích đến Tuy rằng những người này nói không rời hắn, cũng thực tôn trọng hắn, nhưng tức phụ mị lực vô pháp ngăn cản, thật đúng là có chút nho nhỏ ghen ghét đâu. Ngược lại tưởng tượng, tuy rằng tức phụ rất lợi hại, nhưng hắn không tha tức phụ bị liên lụy a, cho nên nghĩ tới nghĩ lui sau liền cân bằng, đến nỗi những người này, tưởng cùng hắn đoạt tức phụ, không có cửa đâu. Phất tay kêu Tân Trạch dẫn bọn hắn đi xuống, nếu nhiều. Như vậy quản sự ở buổi tối tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ một phen, việc này hắn còn phải tìm tiến quản gia đi nói một tiếng. Khương Gia Minh ở trên đường đụng tới tiến quản gia, cẩn thận đối hắn phân phó vài câu, sau đó tung ta tung tăng trở về tìm Lâm Uyển Uyển, kể ra hắn hôm nay tình hình chiến đấu. Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh cao hứng bộ dáng, trong lòng minh bạch lúa sớm sự tình đã giải quyết, liền đối với Vãn Đào nói, ngươi trước đi xuống đi, hôm nay Sơn Trang tới nhiều như vậy quản sự, ngươi thả đi phòng bếp nhìn, thuận đường ở dạy bọn họ mấy cái tân đồ ăn. Là, nô tỳ này liền đi." Vãn Đào cung kính đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài, còn thuận đường thế bọn họ đóng cửa. Lâm Uyển Uyển thấy vậy, cười cười, Vãn Đào cô nàng này nhưng thật ra càng ngày càng hiểu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không có Hà Hà sự tình liên lụy, Vãn Đào chỉ sợ còn sẽ ở tự tại chút. Thôi Này đó đều là Đại Nha Hoàng nên trải qua sự tình. Chỉ có trải qua qua mới có thể trưởng thành. Khương Gia Minh nhìn mắt khép lại cửa phòng, cười nói, vãn đào nhưng thật ra rõ ràng ngươi ý tứ, không cần phải nói đều Minh Bạch chúng ta phải làm chút cái gì. Lâm Uyển Uyển liếc Khương Gia Minh, có chút vô ngữ, tốt xấu cũng là đi theo bên người nàng thời gian dài nhất Nha hoàn tự nhiên Minh Bạch liền so người khác muốn nhiều một ít, này hẳn là không phải cái gì vấn đề đi. Khương Gia Minh trong lòng cao hứng, cũng liền không so. Đo tức phụ nhìn hắn kia liếc mắt một cái hàm chứa ghét bỏ tư vị, gấp không chờ nổi muốn chia sẻ hắn ở đại sảnh cùng các vị quản sự thương lượng thành quả. Tức phụ, những cái đó quản sự đã đồng ý, hạt giống sự tình ta cùng bọn hắn nói trong sơn trang mặt có, chờ bọn họ ngày mai ở bắt đầu lĩnh. Nga, ngươi vì sao nói trong sơn trang mặt có? Lâm Uyển Uyển nghi hoặc nhìn về phía Khương Gia Minh, Nàng tựa hồ không có cùng hắn nói qua về hạt giống sự tình đi. Ngạch, Khương ra. Minh một đốn, chẳng lẽ việc này hắn tưởng sai rồi sao? Cho nên thử hỏi, tức phụ, ngươi nơi đó mặt không phải có rất nhiều hạt kê sao? Bất chính hảo lấy bộ phận ra tới có thể dùng làm lúc này đây hạt giống, cũng tỉnh hoa bạc đi mua. Lâm uyển uyển từ từ nhìn mắt Khương gia Minh, khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó nói, ngươi nhưng thật ra tưởng chu đáo. Đích xác, ta trên tay có không ít hạt giống, ta xác thật cũng có cái này ý tưởng. Nghe vậy, Khương Gia Minh cười, xem ra. Hắn đích xác không tưởng sai, tiếp theo lại cẩn thận đem toàn bộ nói chuyện quá trình đều nói một lần. Nghe được lâm uyển uyển khóe miệng quất thẳng tới, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nguyên lai nhất sẽ lừa dối người cũng không phải nàng. Nhìn một cái Khương Gia Minh nói, có thể so nàng muốn ngưu bức nhiều. Thật sự là không nghĩ tới Khương Gia Minh tiến hóa chi lộ có như vậy cực nhanh, cũng khó trách hiện tại là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, lại tiếp tục đi xuống. Lâm Uyển Uyển liền không khỏi vì chính mình lo lắng, này nam nhân rốt cuộc có thể hay không bởi vậy đi lên một cái bất quy lộ, sau đó trở thành một cái bỏ vợ bỏ con hư nam nhân. Dựa theo hiện giờ xu thế, nàng không thể không phòng a. Có lẽ là Lâm Uyển Uyển tầm mắt quá mức với mãnh liệt. Khương Gia Minh lập tức liền chú ý tới Lâm Uyển Uyển kia hoài nghi ánh mắt, không rõ chính mình là làm cái gì, tức phụ vì sao sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn, thật sự kêu hắn không thoải mái. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Là ta làm sai chỗ nào sao? Khương Gia Minh tới gần Lâm Uyển Uyển, dùng trầm thấp thanh âm dò hỏi. Nhận thấy được chính mình thất thố, Lâm Uyển Uyển lập tức bình tĩnh, nhặt hảo tâm tình. Lúc này rõ ràng là đang nói có quan hệ với lúa sớm sự tình, nàng như thế nào liền nghĩ đến địa phương khác đi đâu, đến nỗi khương gia minh, là tốt là xấu, cũng không phải nàng hiện tại có thể đoán trước, ít nhất, hiện tại là cái tốt là được, nàng một cái hiện đại linh. Hồn, còn sợ bắt không được một người nam nhân, nói không đi không ném người chết, không có việc gì, chính là cảm thấy tướng công hiện giờ tài ăn nói là càng ngày càng tốt. Lâm uyển uyển ra vẻ treo gheo nói, Khương Gia Minh nghe vậy, trột ra cười, nguyên lai like tức phụ là suy nghĩ cái này a hắn thừa nhận phương diện này dùng nho nhỏ một chút thủ đoạn, nhưng thật ra không nghĩ tới làm tức phụ cấp chú ý đi. Hắc hắc hắc tức phụ, ngươi nói chính là nói chi vậy, ta này không? Phải vì càng tốt thuyết phục các vị quản sự. Khương Gia Minh vuốt cái ót, giống cái mới ra tới hốn xảo quyệt tiểu tử. ân quả thật là, trò giỏi hơn thầy. Ngày sau nếu là có thể đứng với trong triều đình, nói không chừng còn có thể khẩu chiến quần thần một phen. Lâm uyển uyển không khách khí nói, trong mắt thần sắc rừng ở Khương Gia Minh trong mắt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia không tốt ý niệm, nhưng lại xem không rõ ràng, chỉ cho là tức phụ là ở khen hắn, liền cười. Ha ha nói, tức phụ, ngươi tướng công ta nào có bực này từ bản lĩnh, ta nha. Chỉ nguyện ý vì tức phụ làm bất cứ chuyện gì, mặt khác, một mực không nghĩ. Tuy rằng là cười nói ra tới, nhưng trịnh trọng chi sắc một chút đều không ít. Lâm uyển uyển bởi vậy liếm đi trong mắt kia mặt quái dị, nghĩ đến cũng là, Khương Gia Minh lại như thế nào thay đổi. Chỉ cần hắn không quên ước nguyện ban đầu, thủ được chính mình điểm mấu chốt, nàng cần gì phải ở chỗ này buồn lo vô cớ. Giờ phút, này Khương Gia Minh hoàn toàn không biết bởi vì hắn trong lúc vô ý một câu giống như lời thề nói thế nhưng vừa lúc hủy diệt tức phụ trong lòng đối hắn một tia không tin tưởng tức phụ cái loại này từ sự tình xử lý như thế nào khương gia minh quan tâm hỏi đây cũng là hắn trong lòng tương đối tò mò tức phụ chỉ nói cùng hai mùa lúa có điều khác nhau rốt cuộc khác nhau ở nơi nào trừ bỏ thời gian thượng mặt khác hắn giống nhau không rõ ràng lắm lâm uyển uyển nghĩ nghĩ trả lời nói kỳ thật cùng ngươi biết đến không sai biệt lắm, cũng là phải trải qua thủy ngâm quá, bất quá, lúc này đây ta tưởng trộn lẫn hợp linh suối nước ngâm, không biết hiệu quả có thể hay không so bình thường lúa muốn hảo. Khương Gia Minh kinh ngạc nhìn lâm Uyển Uyển, nhưng thật ra không nghĩ tới tức phụ còn hướng này chỗ suy nghĩ, nếu là trộn lẫn hợp linh suối nước, hắn tưởng, chính là mùa đông loại lúa chỉ sợ đều được, người khác không rõ ràng lắm này linh suối nước. Hắn mỗi ngày đều tức phụ ở vào cùng nhau, còn có thể không biết này linh suối nước tác dụng có bao nhiêu kinh người. Tức phụ, ngươi thật xác định muốn làm như vậy sao? Ta cho rằng việc này đến thật trọng, vốn chính là so người khác muốn sớm gieo giống mấy tháng. Nếu lớn lên lại quá mức mánh, chỉ sợ sẽ đưa tới người khác ghé mắt, khiến cho không cần thiết phiền toái. Khương Gia Minh có chút lo lắng việc này, cố khuyên. Lâm uyển uyển không thèm để ý cười, nói, tướng công. Ngươi nói ta đều minh bạch, ta sẽ điều giống vậy lệ, bất quá là thay đổi một chút gạo chất lượng, làm vị càng dai, nhân tiện ngắn lại mấy ngày, sẽ không quá đáng chú ý. Như thế, ta liền yên tâm, chúng ta đây muốn hiện tại liền đi chuẩn bị sao? Khương Gia Minh hỏi, Ân, tuy nói mượn dùng linh suối nước, nhưng thời gian thượng cũng không có thể thiếu, ngươi nếu đáp ứng sáng ngày mai bắt đầu lánh hạt giống, dù sao lúc này cũng nhàn dỗi. Sớm một chút xử lý rốt cũng hảo. Lâm Uyển Uyển nếu có chuyện là trả lời. "Hảo, ta đây cùng đi vào hỗ trợ, tức phụ nói như thế nào ta liền như thế nào làm." Khương Gia Minh sung phong nhận việc nói. Lâm Uyển Uyển tưởng nói không cần, hiện giờ không gian đã không cần phí cái gì lực, nhưng Khương Gia Minh như vậy mắt trông mong bộ dáng, Lâm Uyển Uyển cũng không biết như thế nào đi cự tuyệt, rốt cuộc có nên hay không ăn ngay nói thật đâu chẳng lẽ Khương Gia Minh không có phát hiện một chuyện nàng hiện giờ đái ở không gian thời gian có thể so thường lui tơi muốn đoạn nhiều thả đã có rất dài một đoạn thời gian không có kéo hắn đi làm việc cái kia tướng công Lâm Uyển Uyển lược hiện xấu hổ nói làm sao vậy Khương Gia Minh vội vàng hỏi vừa lúc đánh gãy Lâm Uyển Uyển muốn nói nói kỳ thật kỳ thật không cần như vậy phiền toái ta đi vào một chuyến liền có thể giải quyết Lâm Uyển Uyển chu chu môi Vẫn là đem lời nói cấp nói ra. Tức phụ, ngươi có phải hay không ghét bỏ? Ta, cho nên mới không nghĩ ta đi vào hỗ trợ. Khương Gia Minh ủy khuất, từ trước bởi vì muốn khảo tú tài, cho nên không có cách nào. Nhưng hiện tại tức phụ tất nhiên là ghét bỏ hắn. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Lâm Uyển Uyển khóe miệng mạc danh vừa kéo, thầm nghĩ, tướng công. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật sự. Nghĩ tới nghĩ lui. Lâm uyển uyển cảm thấy vẫn là tới nhất chiêu mắt thấy vì thật tương đối hảo một chút, tỉnh Khương Gia Minh loạn tưởng, sau đó, toàn bộ trong quá trình. Khương Gia Minh đều là trừng lớn đôi mắt, há to miệng, ngây ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, linh suối nước, hạt thóc, bên ngoài mang tiến vào bình thường thủy, còn có không gian vốn là phóng thùng gỗ, chính mình trống giống bay lên, sau đó soát soát từ hắn thổi qua, cuối cùng, bái ở hắn trước mắt đã là ngâm hoàn thành hạt thóc. Một thùng lại một thùng Giờ này khắc này Khương Gia Minh Trong lòng chỉ có một ý niệm Thế giới này là làm sao vậy Vì cái gì như vậy khủng Bố Đây là muốn cước đoạt hắn ở tức phụ trước mặt bày ra Chính mình cơ hội sao Từ không gian ra tới Thẳng đến trạng vạn khai tịch Khương Gia Minh mới tính từ ban ngày đã kích chung ra tới Giờ phút này Cả người vẫn là yếu ớt mà Đối mặt như vậy Khương Gia Minh Lâm Uyển Uyển có chút giờ khóc giờ cười, xem ra nàng kia thiết mánh dược là hạ quá mức chút. Từ thôn trang đi lên các quản sự nhất nhất xuất hiện ở đại sảnh, vì chiêu đãi bọn họ, Lâm Uyển Uyển cố ý làm người trực. Tiếp ở bọn họ bên cạnh bày một cái bàn, đương nhiên đây là trước đó chuẩn bị. Các quản sự ngồi xuống phía trước, đầu tiên là lại đây bái kiến bọn họ chủ tử. Lâm Uyển Uyển mặt mang tươi cười, nhất nhất tiếp đón qua đi, tuy nói chính là hạ nhân. Rốt cuộc đều là tuổi so nàng đại, cho nên nàng cũng không đoan nhiều ít cái giá. Khương Gia Minh thấy có người cùng hắn chào hỏi, cũng nhắc tới tinh thần tới, Đả kích về đả kích, tổng không thể ở địa phương khác còn mất hắn tác dụng. Mạnh Đại Thúc cùng Ngọc Tác còn lại là gật đầu ý bảo, này đó các quản sự biết nhiều hơn Mạnh Đại Thúc, đối với Ngọc Tác còn lại là phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, tương đối tới nói còn có chút xa lạ, nhưng cũng không ngại ngại bọn họ đối tân chủ tử kính trọng. Mặc dù mặt mũi thượng, trong bữa tiệc đồ ăn không tồi, hơn nữa cá biệt tân đồ ăn, ăn đều là mùi ngon, đặc biệt là lần đầu tiên nếm đến sơn trang đồ ăn quản sự, quả thật là người so người sẽ tức chết, đồng dạng, là đầu bếp làm được đồ ăn, cũng không phải tùy tiện có thể lấy tơi tương đối, đại khái là mới mẻ kính trọng đại, buồn còn thu liếm hành vi, ở Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh nhiệt tình tiếp đón hạ, cuối cùng đều ăn bụng tròn vo rời đi khi vẫn là lẫn nhau sam đi. Lâm uyển uyển Phu Thê cùng Mạnh Đại Thúc đám người ở phía sau xem ý cười doanh doanh. Cô gái, ngươi lần này lại có cái gì đại động tác? Mạnh Đại Thúc đánh giá Lâm uyển uyển một phen, sau đó tò mò hỏi, hắn mới. Không tin này nhưng thôn trang đi lên quản sự là cố ý lại đây ăn bữa cơm. Ngọc tác nghe vậy, cũng đầu đi nghi hoặc ánh mắt, tựa hồ có chút hứng thú. Thôn trang đi lên, có thể có cái gì đại động tác? Còn không phải là vì trong đất kia điểm sự tới." Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại, "Này không phải thực rõ ràng sự tình sao?" Mạnh Đại Thúc dựng thẳng lên hồ nghi ánh mắt, vẻ mặt không tin nhìn Lâm Uyển Uyển, "Cô gái, ngươi đại thúc ta tự nhiên biết bọn họ là vì trong đất sự tình tới." Nhưng Đại Thúc ở trong thôn đã thời gian cũng không tính đoạn, biết lúc này không phải ngày mùa thời tiết, bọn họ một đám tất cả đều thấu tới sơn trang, ngươi nói không có gì động tác, Đại Thúc có thể tin sao? Sao không thể tin?" Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại, trên mặt mang theo sơ qua bất đắc dĩ, nàng rõ ràng nói chính là nói thật, có cái gì hảo không tin. Nghe Lâm Uyển Uyển như vậy hồi hắn, Mạnh Đại Thúc liền tới kính, lần trước chạy đến hắn tiểu viện tới, thần thần bí. Bí làm sự tình, hắn không thể biết, chẳng lẽ lần này sự tình hắn còn không thể thăm cái đến tột cùng, hắn cũng muốn biết cô gái trừ bỏ đã biết đến những cái đó. Còn có thể làm ra cái gì làm hắn kinh ngạc sự tình tới. Cô gái, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ngươi xem ngươi, đất hoang đều có thể loại ra hảo đồ ăn tới. Còn cái gì mùa đều có thể, lúc này đây gặp phải ruộng tốt. Lão nhân mới không tin ngươi sẽ không loại ra lợi hại hơn tới. Ngọc tác ở mạnh đại thúc bên. Cạnh một cái kính gật đầu, kỳ thật hắn cũng tò mò. Nói như thế nào trong đất loại đều là liên quan đến hắn ăn. Tuy rằng hắn hảo thịt này một ngụ, nhưng không đại biểu hắn sẽ không ăn một chút tố. Mạnh Đại Thúc, các quản sự thật là vì chồng trọt sự tình tới. Khương Gia Minh vô cùng nghiêm túc nói, hắn bảo đảm, tức phụ nói tuyệt đối là nói thật. Khụ, Mạnh Đại Thúc bị Khương Gia Minh thái độ khiến cho có chút vô ngữ, hắn đều nói, hắn biết là vì chồng trọt mà đến, nhưng mẫu. Chốt là muốn loại chút cái gì, đây mới là hắn lão nhân quan tâm. Như thế nào một cái hai cái đều không thông suốt đâu Lâm uyển uyển đại khái là nhìn ra chút cái gì tới Bất đắc dĩ nhìn mắt cùng lão tiểu hải dường như mạnh đại thúc Này lòng hiếu kỳ cũng thật đủ đại Kỳ thật nàng cũng không có gì không thể nói Liền đảm nhiên từ trong miệng phun ra sự tình chân tướng tới Mạnh đại thúc lần này là vì loại lúa Sự tình còn ở chủ bị giữa Cái gì? Loại lúa? Mạnh đại thúc có Chút không tin chừng lớn đôi mắt Cô gái đây là muốn tự cấp tự túc sao? Vẫn là nói muốn ở lương thực thượng làm cái gì văn chương? Theo hắn biết, cô gái hiện giờ trong tay nắm điển trang không ở số ít, tuy rằng hiện tại đã kiểm chế điểm ở mua, nhưng hắn vẫn là biết một ít. Hướng chi, tới đều là quản sự, thuyết minh đều là từ bất đồng thôn trang đi lên, loại như vậy nhiều lương thực, chỉ sợ không phải vì chính mình ăn. Đúng vậy, Lâm uyển uyển có chút mạc danh gật đầu, vì cái... Gì nàng cảm thấy mạnh đại thúc biểu tình có như vậy một ít quái dị người khác đều là đem chú ý điểm đặt ở thời tiết thượng, mà xem mạnh đại thúc bộ dáng, tựa hồ không rất giống. Cô gái, ngươi loại này lương thực, không phải là muốn ấn những cái đó rau dưa loại phát đến đây đi. Mạnh đại thúc cũng là mặt sau suy xét vấn đề này, cho rằng rau dưa có thể kia hành loại, kia lương thực tựa hồ cũng có thể. Không phải. Lâm uyển uyển chém đinh chặt sắt trả lời, chê cười. Lều, lớn rau dưa là lều lớn rau dưa, nếu lúa cũng ấn lều lớn tới, này phí tổn nhưng đến bao lớn, nàng còn không được mệt chết, thấy mạnh đại thúc còn muốn tiếp tục truy vấn, lâm uyển uyển tiện đà còn nói thêm, mạnh đại thúc, chính là bình thường loại pháp, chẳng quá đem nhật từ trước tiên, chúng ta hai vợ chồng muốn thử xem một năm có thể hay không loại hai mùa lương thực, này vẫn là trước đây chưa từng gặp, hai người các ngươi thật muốn như vậy nếm thử sao? Mạnh Đại Thúc có chút không tin tưởng hỏi, theo hắn sống hơn phân nửa đời đã tới, là trước nay không nghe nói qua lương thực có thể loại hai mùa, cũng càng đừng nói là gặp qua, cũng không biết cái này cô gái ở chơi cái gì đa dạng. Không thử xem lại như thế nào biết không được, Mạnh Đại Thúc liền chờ xem kết quả đi. Lâm Uyển Uyển cười tủm tỉm nói, Khương Gia Minh một cái kính gật đầu, tỏ vẻ duy trì tức phụ ý tưởng. Hành đi. Mạnh Đại Thúc cũng không biết nên nói cái gì, một kiện hai kiện, đều là cái dạng này, quả thực là ma lão nhân kiên nhẫn, chính là đi, hắn cũng chỉ có thể chờ xem kết quả. Chờ Mạnh Đại Thúc đi rồi, Ngọc Tác còn lưu tại nguyên, có chút khó hiểu hỏi, tỉ, trong không gian loại lại mau lại phương tiện, ngươi có gì tất như vậy phiền toái, cố sức phí thời gian. Lâm Uyển Uyển nói là nàng cũng tưởng, nhưng dù sao cũng phải có cái xuất xứ trở lại phòng ngủ về sau, Lâm Uyển Uyển làm việc đầu tiên không phải tẩy tẩy ngủ, mà là lôi kéo giường ra. Minh thương lượng, hẳn là đem hạt giống phóng tới chạy đi đâu, rốt cuộc ngày mai các quản sự yếu lĩnh hạt giống, làm người quá mức với hoài nghi cũng không tốt. Cuối cùng, mạnh đại thúc chủ cái kia tiểu viện lại thành công bị Lâm Uyển Uyển trưng dụng, sáng sớm lên nhìn đến mãn viện từ bãi đều là thùng, thả thùng bên trong đều phao hạt thóc hạt giống, mạnh đại thúc tưởng đâm tưởng tâm đều có hắn bất quá là ngủ cả đêm mà thôi như thế nào vừa cảm giác lên trong viện liền cái đặt chân địa phương đều không có cô gái nên không phải là cố ý biết rõ hắn lão nhân tò mò còn thế nào cũng phải đặt ở lão nhân trước mặt tới quả thực chính là quá phật thấy không có địa phương có thể duỗi chân liền chỉ có thể duỗi thân hắn cao siêu võ nghệ nhẹ nhàng nhảy dựng mượn lực ra sân sau đó thẳng đến lâm uyển uyển hai vợ chồng chỗ ở mà đi Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng bởi vì nhớ thương phân phát hạt giống sự tình, cũng sớm lên, này không, mới vừa trải vuốt hảo. Muốn ra cửa, hai vợ chồng liền ở cửa đụng tới mặt hắc hắc, nổi giận đùng đùng mạnh đại thúc. Lâm Uyển Uyển khởi điểm sắc mặt cứng đờ, không rõ mạnh đại thúc là làm sao vậy, sáng sớm liền nội tiết mất cân đối, rồi sau đó trong đầu lại hiện lên tối hôm qua làm sự tình, có chút trột ra nhìn về phía mạnh đại thúc, trong lòng lại yên lặng nhắc mái. Ai kêu mạnh đại thúc chủ cái kia sân là phong thủy bảo địa, làm cái gì đều phương tiện, hơn nữa nàng còn làm thuận tay, cho nên. Khương gia minh đầu tiên là ngó mắt lâm uyển uyển tiếp theo đem ánh mắt đặt ở mạnh đại thúc trên người. Hắn đại khái minh bạch mạnh đại thúc là vì cái gì mà đến, làm đồng lõa hắn trong lòng cũng là hết sức trột ra. Mạnh đại thúc, hai người nhược nhược hô một tiếng. a mạnh đại thúc cười lạnh một tiếng, hiện tại biết trột ra ở đem những cái đó đồ vật hướng hắn trong viện tắc thời điểm như thế nào một chút cũng không biết kiềm chế điểm lâm uyển uyển nhìn mắt khương gia minh trong lòng có chút thấp thỏm có phải hay không bọn họ hôm qua cái buổi tối làm quá phật khương gia minh trở về một cái gật đầu hẳn là mạnh đại thúc thấy hai người thế nhưng còn ở trước mặt hắn mắt đi mày lại trong lòng liền càng thêm khó chịu không thấy được hắn hiện tại thực tức giận sao không tới trưng cầu hắn thông cảm còn chưa tính hiện tại là muốn như thế nào ở hắn cái này tuổi già cô đơn đầu lĩnh trước mặt tú ân ái lâm uyển uyển bị mạnh đại thúc thần sắc một đốn trong mắt vừa chuyển sau đó cười hề hề nói ha ha mạnh đại thúc sớm a ngài lão này sáng sớm như thế nào đều không nhiều lắm ngủ một lát đâu đúng vậy đúng vậy mạnh đại thúc nếu không tới bên trong ngồi trong chốc lát Khương Gia Minh tiếp theo lâm uyển uyển nói nói, hiện tại vẫn là trước làm mạnh đại thúc hàng hàng hòa vì trước, nếu không tức phụ như vậy gầy yếu nữ tử, nơi nào kinh được mạnh đại thúc như vậy một dọa, mạnh đại thúc nhìn tránh nặng. Tìm nhẹ hai người, tiện đà cười lạnh nói, ngồi liền không cần, các ngươi hai cái vẫn là trước cùng ta nói nói sân là chuyện gì xảy ra đi. May mắn mạnh đại thúc không biết Khương Gia Minh trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không chỉ sợ là muốn chọc giận cười. Cô gái là gầy yếu nữ tử, lão tam, ngươi sợ bị mù mắt đi. Rằng có một hồi sẽ, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh liếc nhau, vẫn là tước vũ khí đầu hàng. Ai kêu mạnh đại thúc là bọn họ sơn trang một lão, tục ngư nói, ra. Có một lão, như có một bào, bọn họ sao có thể thật kêu mạnh đại thúc sốt ruột phía trên. Này không, hảo ngôn hảo ngư đem mạnh đại thúc cấp nói cao hứng mới thôi, sau đó mạnh đại thúc đầu một ngẩng ngạo kiều đứng dậy chạy lấy người địa điểm còn lại là nhà ăn yêu cầu chỉ có một muốn lâm uyển uyển tự mình xuống bếp cho hắn một đốn cơm sáng lại còn có đến phong phú sau đó hắn liền bất đồng bọn họ so đo thấy mạnh đại thúc rời đi lâm uyển uyển buồn bực nhìn mắt khương ra minh nàng như thế nào liền vào mạnh đại thúc hố nàng nghiêm trọng hoài nghi mạnh đại thúc là cố ý cách ngôn nói không sai khương vẫn là lão cay không có cách nào Chỉ có thể nhận tài hướng phòng bếp đi. Khương Gia Minh tại đây sự thượng cũng không có biện pháp. Ai kêu bọn họ hai vợ chồng đã ứng mạnh đại thúc nói. Thả chủ nghệ của hắn lại không thể cùng tức phụ đánh đồng. Nếu không hắn đã sớm ôm lại đây. Xem trước mắt tình huống. Hắn cũng chỉ có thể đi phòng bếp cấp. Tức phụ đánh trợ thủ. Lâm Uyển Uyển đi bay nhanh. Phong phú bữa sáng cũng là yêu cầu đại lượng thời gian chuẩn bị. Nếu là không nhanh lên qua đi. Bị đói mạnh đại thúc. Nàng lại cảm thấy không tốt, cho nên mau chỉ chớp mắt liền không có bóng người. Theo ở phía sau Khương Gia Minh, rõ ràng đi thực mau, một khắc trước còn có thể nhìn đến tức phụ bóng dáng, lúc này là cái gì đều không có, đã là dùng tới chạy, vẫn là liền cái cái đuôi đều đuổi không kịp, không phải do hắn miên man. Suy nghĩ, lập tức hướng tới mục đích của hắn mà đi đến. Phòng bếp một đám bọn hạ nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Uyển Uyển, sôi nổi kinh ngạc há to miệng. Bọn họ ai đều không có nghĩ đến phu nhân sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở phòng bếp. Vãn Đào cũng là hơi hơi há to miệng, nàng nhưng nhớ do phu nhân không yêu khói dầu vị, ở không có việc gì tình huống, giống nhau là sẽ không tiến phòng bếp, đặc biệt vẫn là buổi sáng cái này điểm. Chúng hạ nhân gặp qua Lâm Uyển Uyển về. Sau, trong lòng có chút thấp thỏm, Vãn Đào đi vào Lâm Uyển Uyển, "Phu nhân, đồ ăn sáng đã bị hào cần phải hiện tại liền đưa đi." lâm uyển uyển xua xua tay từ từ đi trước cho ta lý chút mới mẻ thịt uống đồ ăn ra tới ta yêu cầu dùng vãn đào theo bản năng a một tiếng thanh âm thực nhẹ cơ hồ nghe không thấy ánh mắt hơi mang kinh ngạc nhìn phía lâm uyển uyển nói phu nhân là muốn chính mình động thủ làm đồ ăn sáng sao ân mau chút đi chuẩn bị đi vãn đào nghe vậy cũng không ở trì hoãn lập tức cùng trong phòng bếp bọn hà nhân bận rộn lên Ấn phu nhân cho bọn hắn báo đồ ăn danh, nhất nhất chọn lựa ra tới, rửa sạch sẽ đặt ở lâm huyển huyển phải dùng bếp trước. Khương Gia Minh đi vào phòng bếp khi, chỉ thấy hắn tức phụ đã ở sát rau, mặt khác bọn hạ nhân hoặc ở rửa rau lý đồ ăn, hoặc là nhìn hắn tức phụ ở sát rau. Khương Gia Minh lập tức đi qua, mặt khác hắn giúp không được gì, nhưng là nhóm lửa gì đó hắn nhất lành nghề, cùng nhóm lửa. Tiểu Nha đầu nói thanh, để cho ta tới đi, Ngươi đi trước vội mặt khác Tiểu nha đầu trần chờ đứng dậy Sau đó làm bên cạnh đầu bếp nữ cấp kéo qua đi Bọn họ tuy rằng đều tò mò lão ra Thế nhưng cũng sẽ chạy đến phòng bếp tới Nhưng một chút đều không ngại ngại bọn họ quan khán Theo trong phòng bếp bọn hà nhân Từ khi tiến vào này phòng bếp sau Vẫn là lần đầu tiên may mắn nhìn thấy Bọn họ phu nhân tự mình động thủ Tự nhiên là muốn học điểm nhi Vãn đảo vội xong về sau Cũng an tính đứng ở phu nhân bên người một khi phu nhân có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nàng cũng hảo kịp thời ra tay. Lâm Uyển Uyển cũng không đuổi một đám người đi ra ngoài, rốt cuộc trong phòng bếp xẻ, cơ bản đều là xuất từ với nàng tay. Sau đó trải qua ván đào truyền thụ, giáo tới rồi nhất bang đầu bếp nữ nhóm trên tay, chủ nghệ có hảo kém nhưng đại để đều không tồi. Nàng phải làm đồ ăn sáng đơn giản chính là như vậy mấy thứ, tuy rằng cũng không có gì hảo cất giấu, chỉ Cần bọn họ không ra tiếng quấy rầy Thoải mái hào phóng liền theo bọn họ nhìn lại Thật vất vả đem đồ ăn sáng làm tốt đưa đi Mạnh Đại Thúc cùng Ngọc Tác đã chờ ở nhà ăn sắp sướng tuồng Lâm uyển uyển nhìn thấy về sau Khóe miệng hơi hơi vừa kéo Sau đó bình tĩnh lôi kéo Khương Gia Minh qua đi ngồi xuống Làm bọn tỷ nữ thượng đồ ăn sáng ngô thơm quá Này nấm hương thịt gà cháo hầm không tồi Mạnh Đại Thúc nghe thấy về sau Vừa lòng bình luận Ngọc Tác ngửi được mùi hương, tiểu thân mình chấn động, kinh ngạc mở miệng nói, cái này hương vị hảo tưởng có chút quen thuộc, không phải là tỷ ngươi làm đi. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, thấy Ngọc Tác như vậy vừa hỏi, nghĩ đến là Mạnh Đại Thúc không có báo cho Ngọc Tác, có lẽ là báo cho, bằng không tiến vào trước này hai người cũng không phải là kia phó muốn sướng tuồng bộ dáng, vô ngữ liếc mắt Mạnh Đại Thúc, già trẻ, già trẻ, quả thực như thế. Kỳ thật nàng cũng là có nghĩ tới chỉ làm mạnh đại thúc kia một phần lại nghĩ đến một phần là làm hai phân đồng dạng là làm đơn giản hôm nay đồ ăn sáng liền biến thành nàng làm đến nỗi đầu bếp nữ nhóm làm những cái đó còn lại là lưu tại trong phòng bếp người ăn mạnh đại thúc thống thống khoái khoái ăn xong đồ ăn sáng ngạo kiều nhìn mắt lâm uyển uyển cùng khương gia minh sau đó biểu tình có chút khoe khoang rời đi xem lâm uyển uyển một trận vô ngữ Ngọc tác còn lại là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, chậu này mới ăn xong, liền đã ở nhớ thương tiếp theo đốn, trên mặt biểu đạt không cần quá mức với rõ ràng, sau đó bị Khương Gia Minh liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về, hắn mới không tha, các quản sự dùng quá đồ ăn sáng về sau, từ tiến quản gia mang theo bọn họ đi vào tiểu viện, mà lúc này tiểu viện, trừ bỏ mạnh đại thúc chủ tớ hai người ở đây, còn có Lâm Uyển Uyển Phu Thê cộng thêm Thu Sương vốn là chen trúc tiểu viện liền có vẻ càng thêm tắc nghẽn gặp qua lão gia phu nhân mạnh lão thái gia khương tiến đi đầu hành lễ theo tới các quản sự cũng tùy theo hành lễ ân không cần đa lễ khương gia minh nhàn nhạt, nhạt đáp lâm uyển uyển cười cười liền làm khương tiến đem hạt giống phân phát cho chúng quản sự lãnh hạt giống về sau các quản sự nhất nhất cáo từ rời đi đến nỗi dư lại còn có hay không đã đến thôn trang quản sự yêu cầu chờ một chút. Việc này Lâm Uyển Uyển liền giao cho Khương Gia Minh. Mạnh Đại Thúc há hốt một nhìn Lâm Uyển Uyển, cô, gái, việc này liền như vậy xong rồi. Ân, Lâm Uyển Uyển gật gật đầu. vốn chính là lưu các quản sự lánh hạt giống, lấy hạt giống về sau tự nhiên là phải rời khỏi. chẳng lẽ nàng còn muốn đi theo đi không thành? kia nàng có gì tất dưỡng như vậy người? hảo đi. Lão nhân còn tưởng rằng ngươi có cái gì, câu nói kế tiếp càng nói càng nhẹ, xem ra là chính hắn tưởng quá nhiều, cô gái cũng không có chơi cái gì đa dạng. ghét bỏ nhìn mắt trong viện còn dư lưu chữ một thùng thùng hạt. Giống, sau đó hô Thanh, Đức tử cùng lão nhân đi ra cửa. Thấy Mạnh Đại Thúc mang theo hắn gã sai vật Đức tử, Cong không không sót cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển nhìn nhau không nói gì, hơi có chút giở khóc giở cười. Xem ra, lại một lần làm mạnh đại thúc thất vọng rồi đâu. Lại là mấy ngày qua đi, một người nha dịch xuất hiện ở Bích Đào Sơn Trang bên ngoài. Phanh phanh phanh, phanh gõ vang Sơn Trang đại môn, có chút cấp thấu. Quản môn mấy cái gã sai vặt mở ra đại môn, sao nhìn thấy nha dịch trang điểm nam nhân rất là kỳ quái, bởi vì phu nhân nhà mẹ đẻ là huyện nha người, cho nên lui tới trung nha môn người trong, bọn họ nhiều có gặp qua, mà này một vị Hiển nhiên là cái sinh gương mặt. Khương Gia Minh Khương Lão Gia, còn có Khương Phu Nhân Nhưng ở. Nha dịch tầm mắt ở mấy cái gã sai vặt trên người xẹt qua, sau đó vội vàng mở miệng hỏi. Không biết vị này kém đại ca tìm ta ra Lão Gia Phu Nhân có gì chuyện quan? Trọng, gã sai vặt cẩn thận hỏi. Nha dịch lúc này mới phát hiện chính mình chỉ lo hỏi Sơn Trang chủ nhân, lại không có thuyết minh chính mình thân Phật khó trách này mấy cái gã sai vặt như vậy cảnh giác đánh giá hắn. Hắn tuy rằng là một thân trong nha môn trang phấn, lại là lần đầu tiên tới Bích Đào Sơn trang, cho nên trong sơn trang gã sai vặt đối hắn xa lạ cũng đúng là bình thường, liền lập tức chuyển khẩu nói, vài vị tiểu ca tại hạ là huyện nha Tân Nha dịch, lần này tiến đến là có hỉ sự chuyển cáo Khương lão gia cùng Khương phu nhân, mong rằng chuyển cáo một tiếng. Gã sai vặt nhóm nghe vậy, liếc nhau sau Lập tức có một cái gã sai vật hướng bên trong chạy tới, mà nha dịch tác tạm thời bị bọn họ lưu tại bên ngoài, đảo cũng không có vắng vẻ đối phương, thường thường nói chuyện phiếm vài câu. Đi báo tin gã sai vật ở trên đường gặp được tiến quản gia, lập tức liền đem bên ngoài sự tình cùng tiến quản gia nói một lần. Tiến quản gia nghe xong, gật gật đầu, kêu gã sai vật cùng hắn cùng nhau qua đi bẩm báo. Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển lúc này đang ở Thanh Hà Viện Hồ Nước Biên thả câu. Thấy tiến quản gia cùng quản môn gã sai vật cùng tiến đến, trong lòng liền có vài phần sáng tỏ. Lão gia phu nhân, sơn trang bên ngoài tới trong nha môn người, nhìn là xinh gương mặt, nói là có hỷ sự muốn chuyển cáo cho lão gia phu nhân một tiếng. Không biết lão gia phu nhân cần phải trông thấy người này. Tiến quản gia cung kính. Hỏi, gã sai vật ở một bên gật đầu. Nga, lâm uyển uyển mày liễu một trọn, mặt mang tươi cười hỏi lại nói là cái gì hỉ sự gã sai vặt lắc đầu kia nha dịch nhưng thật ra không có nói lâm uyển uyển nghe vậy liền cùng khương gia minh nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó từ khương gia minh mở miệng nói vậy dẫn hắn đi đại sảnh ta đi sẽ sẽ sau đó nói là đối với lâm uyển uyển nói lâm uyển uyển thấy khương gia minh tính toán cũng không phản đối ra là nha dịch nói là hỉ sự cũng là muốn đề phòng vài phần Nàng bất quá đi cũng không có gì, chỉ cần không phải việc gấp, từ Khương Gia Minh chuyển cáo nàng cũng không quan hệ. Khương Gia Minh trong tay gậy trúc tử liền tạm thời giao cho Lâm uyển uyển bên người tỷ nữ, Đông Mai, sau đó lưu các nàng chủ tớ ba người tại chỗ thả câu. Khương Gia Minh chậm gì gì đi vào đại sảnh, chỉ chốc lát sau, gã sai vật liền mang theo tên kia Nha Dịch tiến vào. Nha Dịch tò mò đánh giá liếc mắt một cái Khương Gia. Minh, hắn là mới tới Nha Dịch từ khi tiến vào nha môn về sau còn chưa từng gặp qua vị này huyện lão ra ra cô ra nhưng nghe đồn lại là một chút đều không có thiếu nghe cho nên phá lệ tò mò thấy không có vị kia trong truyền thuyết cô nãi nãi xuất hiện trong lòng có sơ qua mất mát hắn rốt cuộc là đối vị kia cô nãi nãi tò mò muốn nhiều một ít hắn bội phục có bản lĩnh người vô luận nam nữ nhưng nữ tử có bản lĩnh liền càng thêm làm người kính trọng nha dịch ở đánh giá khương gia minh đồng thời Khương Gia Minh cũng ở đánh giá vị này xa lạ nha dịch, hắn xác định chưa từng có ở cựu huynh bọn họ bên kia gặp qua người này, nghĩ đến hẳn là mới tới. Vị này kém đại ca, chính là có cái gì quan trọng sự tình. Khương Gia Minh biết rõ cố hỏi nói, nga là cái dạng này, Khương lão gia, huyện thừa phu nhân có hỉ, cho nên hai vị lão gia cố ý phái tiểu nhân tới báo cho này tin vui. Nha dịch không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, huyện thừa phu nhân. Có Hỉ, có ý tứ gì? Khương Gia Minh nhất thời không có phản ứng lại đây, chủ yếu cũng là lần đầu tiên nghe người khác như vậy xưng hô nhị tẩu, cho nên sững sốt trong chốc lát mới biết được nói chính là ai. Biết nhị tẩu có Hỉ, Khương Gia Minh tự nhiên là cao hứng, lập tức đưa tới gã sai vặt gọi bọn hắn đi đem tin tức này nói cho Lâm Uyển Uyển, mà hắn còn lại là tiếp tục ở lại đại sảnh tiếp đón nha dịch. Nha dịch cũng là cái có ánh mắt người, không có ở lâu. Cùng là nhà có tiền Nhưng là theo chân bọn họ huyện Lão Gia có quan hệ Bọn họ trong lòng có cân đòn Cái gì nên làm lại cái gì không nên làm Khương Lão Gia Tin vui đã đưa tới Tiểu nhân này liền cáo từ Nha dịch thần sắc như thường nói Khương Gia Minh cũng liền không có lưu nha dịch Chỉ là gọi người đuổi rồi thưởng bạc cấp nha dịch Đãi hắn ra cửa sau Liền gấp không chờ nổi đi tìm Lâm uyển uyển Tuy nói có phải hay không nhà mình tức phụ có hỉ nhưng làm lâm gia cô ra hắn đương nhiên là vì cứu huynh cao hứng ở quá khứ trên đường vừa lúc đụng tới cấp hừng hực lại đây tức phụ khương gia minh ngăn lại nàng nói tức phụ ngươi đi chậm một chút tướng công kia báo tin nha dịch nhưng có đi lâm uyển uyển giờ phút này trên mặt còn mang theo vui mừng cái thứ nhất hỏi vấn đề chính là cái này khương gia minh thấy tức phụ cao hứng bộ dáng có chút cao hứng gật gật đầu người mới vừa đi Nhị tẩu có hỉ, tức phụ chính là tính toán khi nào qua đi nhìn một cái. Nói đến cái này, Lâm uyển uyển hứng thú có thể to lắm, nàng sống như vậy một phen tuổi, vẫn là lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được ai ai ai có hỉ, này ý nghĩa đã có thể không giống nhau, nghĩ đến chính mình phải làm cô cô, tâm tình kia kêu một cái tốt đẹp, không biết còn tưởng rằng là nàng bản thân cố ý đâu. Cái này còn dùng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lâm Uyển Uyển vui dạo rực mở miệng trả lời. Tức phụ, Vậy ngươi quả tặng chính là bị hảo không có. Khương Gia Minh tỏ vẻ, Loại này hỷ sự cũng không thể tay không tới cửa đi, Cũng không khả năng tùy tiện chào hai chỉ gà thỏ, Hoặc là đưa một khung đồ ăn. Lâm Uyển Uyển khoe khoang nhướng mày nói, Đã gọi người đi chuẩn bị, Thực mau liền hảo, Ngươi nói muốn ta nên chuẩn bị cái dạng gì đồ bổ hảo đâu. Trăm năm nhân xâm, Vẫn là linh chi. Tức phụ, Nhị tẩu là thai phụ, phải đối chứng đưa đồ bổ. Khương Gia Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Uyển, hắn thật lo lắng tức phụ. Đem trong không gian kia một đống cực phẩm dược liệu cầm đi, sẽ hư bất thủ bổ. Bọn hạ nhân động thủ năng lực cực nhanh, kho hàng bên trong vốn là có không ít quà tặng, lăng la tơ lùa không ở số ít, vàng bạc đồ sứ cũng nhiều không kể xiết, càng có không ít tốt dược liệu. Một bộ phận là người lai like khách hướng đưa. Còn có cơ bản đều là Lâm uyển uyển chính mình thêm vào, nàng sư mua độ cũng không phải là người bình thường có thể so, chỉ cần nàng xem thuận mắt, hơn nữa tự thân lại. Không thiếu bạc, cho nên mua liền mua, thế cho nên sơn trang kho hàng tàng vật pha phong, nhất nhất xem qua bọn hà nhân chuẩn bị quà tặng, Lâm uyển uyển vừa lòng gật gật đầu, trong lòng còn ở tự hỏi muốn hay không từ không gian lại lấy điểm cái gì hảo dược liệu ra tới, đến nghĩ đến không gian dược liệu niên đại. Tựa Hồ Khương Gia Minh ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn đang ở cao hứng tức phụ, không biết nên nói chút cái gì là hảo, nhiều như vậy quà tặng, hắn đảo không phải luyến. Tiếc, hơn nữa thật muốn như vậy đưa qua đi, hắn có thể đoán trước đến cha mẹ phản ứng, cùng với ca ca tẩu tẩu nhóm phản ứng, chỉ sợ là không tránh được phải bị nói. Được, tức phụ cao hứng mới là thật sự, mặt khác bị nói hai câu cũng không sao, chẳng qua... Xem Tức Phụ kia một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, Tức Phụ nên không phải là còn không có từ bỏ trong không gian những cái đó chân quý dược liệu đi? Hắn tưởng nói, này trên bàn bãi một đống đồ bổ đã đủ nhiều đủ hảo, huống hồ đại bộ phận đều là đến từ không gian, bất quá là vì khống chế dược liệu niên đại, bởi vậy mới sớm rút đặt ở kho hàng làm dự phòng. Nếu là Tức Phụ thật lấy cái hơn 1000 năm dược liệu không đem nhạc ra dọa đến mới là là, chính là Mạnh Đại Thúc biết, chỉ sợ cũng muốn đuổi theo tức phụ. Bất quá, trải qua Khương Gia Minh luôn mãi khuyên bảo, Lâm Uyển Uyển cuối cùng là buông cái kia tâm tư, sau đó bàn tay vung lên, kêu bọn hạ. Nhân đem quà tặng đều dọn lên xe ngựa, đúng rồi còn có một con ngựa trong xe mặt phóng chính là tồn tại gà, còn hiểu rõ không thắng số trứng gà, đều là cầm đi cấp nhị tổ hạ thị bổ thân mình. Một hàng xe ngựa đội ngũ, mênh mông quần cột từ Đào Lâm thôn phía Đông Bích Đào Sơn trang xuất phát, sau đó đi vào huyện Nha Hậu viện. Lâm gia người nghe được Lâm Uyển Uyển phu thê đã đến, trên mặt tươi cười không giảm, còn ẩn ẩn có chút gia tăng, một đám đều vội không ngừng muốn đi ra. Ngoài tiếp, Hà thị bởi vì có thai trong người, nghĩ ra đi tiếp lại bị mọi người cấp ngăn cản xuống dưới, Lâm Khải Dương đồng dạng lưu lại bồi Hà thị. Đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hạ thị kia còn không rõ ràng bụng, cười có chút ngốc, hạ thị có chút bất đắc dĩ, nàng hiện giờ bất quá mới có dự, hai tháng đều còn chưa tới, nhà chồng một đám liền như vậy câu nàng, này đến hải tử sinh ra, lại thêm ở cữ, nàng nhật tử đến nhiều không thú vị, lâm Uyển Uyển phu thê từ xe ngựa xuống. Dưới, nhìn đến hướng bọn họ đi tới lâm ra người, đằng trước lâm lão ra tử cùng tiết thị, tiết thị từ tỷ nữ nâng. Bên cạnh còn đi theo đại ca đại tẩu, một đám trên mặt đều là dấu không đi vui mừng. Lâm uyển uyển vốn là mang cười khuôn mặt liền cười càng hoan, nàng sở dĩ thích nhà mẹ đẻ người, chính là thích bọn họ chi gian ở chung phương thức, cùng với đối thân nhân để ý cùng chiếu cố, làm nàng cảm thấy cùng lúc ấy là giống nhau, chậm rãi hòa tan nàng đối kiếp trước người. Nhà tiếc nuối, Khương Gia Minh làm Lâm uyển uyển tướng công, dành mạch có thể cảm nhận được chính mình tức phụ tốt đẹp tâm tình. Nghĩ thầm, riêng là nhị tẩu có thai, tức phụ là có thể cao hứng thành hiện tại cái dạng này. Nếu là nào một ngày, bọn họ lại có chính mình hài tử, tức phụ nên có gì chờ cao hứng. Nghĩ nghĩ, đôi mắt liền bắt đầu hướng lâm uyển uyển trên bụng ngắm đi. Lẽ ra bọn họ hai vợ chồng, hiện giờ phu thê sinh hoạt cũng không tính thiếu, cũng không biết tức phụ. Trong bụng có phải hay không cũng có tiểu hoa nhi. Khương Gia Minh thất thần bất quá là một lát. Bởi vì lâm ra người thực mau liền tới đến bọn họ hai vợ chồng trước mặt, hắn tự nhiên cũng liền không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ những cái đó kiểu diễn việc. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, lâm uyển uyển nhìn đến lâm lão ra từ cùng tiết thị ở, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, lẽ ra nàng cha lúc này hẳn là ở thư viện dạy học mới là, xem ra lần này thêm hỷ sát thật là nhà mẹ. Đẻ hồi lâu tới nay đại hỷ sự, khó trách cha mẹ đều coi trọng như vậy. Màu chốt là đại tẩu trên mặt cũng không có một chút ghen ghét chi sắc, có thể thấy được đại tẩu nhị tẩu ngày thường ở chung rất tốt. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, Khương Gia Minh cùng cười gặp qua mấy người, sau đó chỉ huy bọn hà nhân đem quà tặng toàn bộ dọn xuống dưới. Tiết thị cười rắt quá lâm uyển uyển tay, nói, khuê nữ, ngươi nhưng thật ra tới rất nhanh. Đó là tự nhiên, nhị tẩu có hỉ, ta cái này lại. Phải làm cô cô tự nhiên là muốn lại đây. Lâm Uyển Uyển một chút đều không thèm để ý tiết thị treo gheo nàng, đồng thời một cái tay khác vãn chủ trúc thị Lâm Lão gia tử đối với Lâm Uyển Uyển mắt trợn trắng, thầm nghĩ Hoa ngôn xảo ngữ, còn hảo sinh chính là cái khuê nữ, bằng không còn không biết muốn chọc nhiều ít nhà người khác khuê nữ thương tâm đâu. Lâm Uyển Uyển nhìn đến Lâm Lão gia tử sắc mặt, cố ý hướng tới Lâm Lão gia le lưỡi, nàng hôm nay cao hứng, liền không cùng. Nàng cha chấp nhận. Lâm Khải hàng cùng trúc thị liếc nhau, đối Lâm Uyển Uyển cái này muội muội, bọn họ cũng là giờ khóc giờ cười. Hiện giờ muội muội nơi nào còn có năm đó một chút dịu dàng bóng dáng, sống thoát thoát chính là từ trước nhị đệ. Mọi người một bên hướng trong viện đi, một bên nói nói cười cười đi vào trong đại đường. Lâm Khải Dương còn ở cùng Hạ Thị giảng chê cười. Nhị ca, nhị tẩu, Lâm Uyển Uyển liếc mắt Lâm Khải Dương, sau đó đem sở hữu chú ý điểm đều đặt ở Hạ. Thị trên bụng, thấy bụng thường thường, mày hơi hơi nhăn lại, nhị tẩu, không phải nói mau hai tháng sao, như thế nào còn không có thấy ta tiểu cháu trai biến trắng một ít. Mọi người mặc, lời này nói sao liền một chút đều không có thưởng thức, nhà ai hai tháng bụng là hiện hoài. Tiết thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lâm uyển uyển nói, khuê nữ, ngươi bản thân không phải hoài quá, như thế nào sẽ không biết hai tháng bụng trông như thế nào. Đã quên, lâm uyển uyển có chút xấu hổ, nàng này phó thân mình thật là hoài quá hài tử, nhưng nàng không có A, nếu không nàng muốn kích động như vậy làm gì, một chút cũng không biết nàng cái này sơ đương cô cô tâm tình, ba cái cháu trai may mắn không ở, nếu không nếu là biết bọn họ nhất thân ái cô cô là như vậy tưởng, chỉ sợ này tâm là muốn vỡ thành cạn bá, ở đây những người khác nghe vậy, đều nhìn không được cười ra tiếng, hạ thị càng là cười trêu nói, cô em chồng, ngươi cùng cô ra hai khi nào lại suy xét muốn một cái nhưng không phải nhớ ra rồi lâm uyển uyển khương gia minh tiến vào vừa lúc nghe được hạ thị nói âm thầm gật gật đầu cảm thấy nhị tẩu nói thật phần có lý bọn họ hai vợ chồng đích xác có thể suy xét lại muốn một cái lúc trước mọi người đối lâm uyển uyển mang đến quà tặng chưa từng có nhiều chú ý nghĩ đến ấn lâm uyển uyển tính tình là không phải ít nhưng là ở chú ý tới hạ nhân ra ra vào vào bao nhiêu tranh về sau liền phát giác có chút không thích hợp đem ánh mắt di đến chất đầy quà tặng địa phương liên can người chờ liền trợn tròn mắt Hạ Thị rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm nuốt nuốt nước miếng hỏi cô em chồng ngươi đây là đem bích đào sơn trang nội kho hàng dọn đến huyện nha tới sao những người khác ánh mắt tức khắc liền rơi xuống lâm uyển uyển trên người nhìn bọn họ gật đầu bộ dáng Lâm uyển uyển một trận vô ngữ, nàng đường đường bích đào sơn trang kho hàng nếu là chỉ có như vậy điểm. Tồn kho, nàng liền có thể đi ăn phân. Lâm khải dương cũng là nuốt nuốt nước miếng, nhà hắn muội muội hiện giờ quả thật là kẻ có tiền. Nhìn một cái này ra tay hào phóng, tơ lụa cũng không biết lấy tơi nhiều ít thất. Hắn còn nhìn đến ngọc khí, bạc khí từ từ, còn có hộp không biết trang chính là cái gì. Yên lặng mở ra, khiếp sợ này những dược liệu có thể so tiệm thuốc đều phải hảo. hồ nghị ánh mắt dừng ở lâm uyển uyển trên người, cùng với khương gia minh cùng còn ở tiếp tục dọn đồ vật bọn hà nhân trên người. nhược nhược mở miệng hỏi uyển uyển, ngươi nói cho nhị ca, ngươi này rốt cuộc dọn nhiều ít bảo bối lại đây, làm nhị ca trong lòng cũng hảo có cái số. nói xong còn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, thật là dọa đến hắn. nói như thế nào hắn từ nhỏ cũng là không thiếu bạc hoa thiếu gia. Nhưng này, Nga, mau dọn xong rồi. Lâm uyển uyển chớp chớp mắt, nhìn chung quanh một vòng mọi người thần sắc, có chút đau đầu, một đám diễn như vậy phù hoa làm. Gì? Khương Gia Minh thấy thế, yên lặng thêm một câu, bên ngoài còn có một xe, sau đó mọi người thần sắc lại bắt đầu biến hóa, còn có một xe. Này liền thật sự có chút quá phật. Lâm uyển uyển chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, thằng nhái này tuyệt đối là cố ý. Sau đó cẩn thận giải thích nói Đều là Sơn Trang nội chính mình dưỡng Các ngươi không cần sợ hãi Khương Gia Minh ánh mắt lè lè Đừng nói Lâm ra người sợ hãi Hắn đều có điểm sợ hãi tức phụ hưng phấn Kính Lễ là đưa cao hứng Nhưng là nên ai giáo dục Lâm uyển uyển là một chút đều không có tránh được Khương Gia Minh cũng bạch bạch bị liên lụy Hai vợ chồng cúi đầu Nghiêm túc nghe một đống người đối bọn họ dạy bảo Đến nỗi nghe không nghe đi vào Chỉ có Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng chính mình biết, cũng may Lâm ra người đối Lâm Uyển Uyển hành vi đã tập mãi thành thói quen, cũng liền không có qua nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ rõ ràng biết người nào đó làm theo ý mình tính. Tình, cho nên bọn họ nói cũng tương đương nói vô ích, không sai biệt lắm liền dừng, chỉ ngóng trông về sau có thể thoáng thu liễm chút, từ xưa tiền bạch động lòng người tâm, không cần thiết phiền toái tránh được nên tránh, hi hi ha ha hơn phân nửa ngày liền qua đi nghĩ đến mấy cái hài tử đều ở trong thư viện đọc sách hôm nay như vậy ngày lành tự nhiên là muốn đem bọn họ đều tiếp trở về liền đuổi rồi khương gia minh tự mình đi tiếp mà lâm uyển uyển còn lại là lưu tại huyện nhà bồi tiết thị còn có hai vị tẩu tẩu nói chuyện phiếm mấy cái hài tử nghe được chính mình phải làm ca ca hai con mắt đều tản mát ra cực nóng quang mang đặc biệt là khương liên khuyết làm huynh đệ giữa nhỏ nhất hắn đã gấp không chờ nổi muốn trông thấy tương lai để để muội muội, trong đầu càng là ở ảo tưởng để để muội muội kêu hắn ca ca cảnh tượng, sau đó cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Khương Gia Minh nhìn tiểu hài tử cao hứng bộ dáng, không khỏi nhớ tới nhà. Mình tức phụ tới, này mẹ con hai thật đúng là giống, bất quá, tiểu nhi tử tựa hồ có vẻ có chút ngốc hề hề, có chút nho nhỏ ghét bỏ. Dọc theo đường đi, bọn nhỏ đều không ngừng thúc dục đuổi ma gã sai vặt ra tốc gia tốc lại gia tốc, rốt cuộc đi vào huyện nha hậu viện, từ khương gia minh cùng gã sai vặt phân biệt đem mấy cái hài tử nhất nhất ôm hạ, vui vẻ liền hướng về phía trong viện chạy tới. Sau đó chuẩn xác tìm được lâm uyển uyển đoàn người, nương lâm phong lộ chạy đến hạ thị trước mặt, tay nhỏ hủy diệt trên chán mồ hôi, tò mò nhìn chằm chằm hạ thị bụng hỏi, duỗi tay tưởng sờ lại không dám sờ, e sợ cho nhiễu hắn nương trong bụng để để muội muội những người khác cũng đều không sai biệt lắm. mấy người phụ nhân buồn cười nhìn bọn nhỏ, lâm uyển uyển càng là treo gheo nói: các ngươi này một đám vây quanh ở mỡ bên người, còn có để trong bụng tiểu đệ để tiểu muội muội hô hấp. nghe vậy, bọn nhỏ sợ tới mức chạy nhanh lui ra phía sau một ít. lâm ra mấy cái hài tử so với khương ra mấy cái hài tử có kinh nghiệm, biết bụng đều để đề để đề muội muội là không thể tùy tiện đụng tới. tiết thị cười mắng ngươi cái này cô nàng chết dầm kia như vậy dòà bọn họ làm gì Lâm Uyển Uyển bĩu môi xem ra nàng lại thất sủng đâu cũng đúng từ có đời sau bắt đầu bọn họ những người này liền đều là dựa vào biên chạm có thể cùng mấy cái hài tử so sao lại nói đều là nhà mình hài tử ăn này phân tựa hồ có chút không tốt lắm Khương Gia Minh cười đi đến buồn cười nhìn mắt Lâm Uyển Uyển sau đó ngồi ở nàng bên cạnh. Nhỏ giọng đưa lỗ tai nói Tức phụ, kỳ thật ngươi cũng có thể Sau đó ánh mắt như có như không dừng Ở lâm uyển uyển trên bụng Lâm uyển uyển quả thực tưởng đánh người Khương Gia Minh hiện tại cái dạng này Còn có thể hay không vui sướng Cùng nhau sinh sống Phải biết rằng nàng năm nay mới 21 tuổi được không Đổi lại kiếp trước Nàng nha vẫn là cái học sinh Nhưng hiện tại khen ngược Hai cái nhi tử đều mau 7 tuổi Đổi lại từ trước nàng Đây là nàng dám tưởng sao, ha ha, nàng không thảo hỉ có hài tử, nhưng tốt xấu cũng phải nhường nàng có cái giảm sóc kỳ, trước hai cái không phải nàng tự thể nghiệm, mặt sau vẫn là chờ một chút, dù sao hết thảy đều tùy duyên. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khương gia minh, sau đó dường như không có việc gì quay đầu cùng hai vị tẩu tẩu nói chuyện phiếm, nàng quyết định tạm thời vắng vẻ vắng vẻ người nam nhân. Này, hiện tại đều dám thường thường lấy nàng tới treo gẹo. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra hắn trong mắt trịnh trọng, nàng dám cam đoan, nếu là nàng thoáng gật đầu một cái, thằng nhái này không chừng liền lập tức liền cho nàng tới cái tâm tưởng sự thành. Nàng nếu là muốn hài tử, mỗi lần chuyện phòng the qua đi, nàng cần gì phải làm như vậy nhiều thi thố, còn còn không phải là vì tránh cho ngoài ý muốn tiến đến. Dù sao đã có hai cái nhi tử, nàng không vội, làm tốt đương. Nương chuẩn bị, nàng lại suy xét không một. Hiện giờ, nàng nhưng chính vì chính mình sắp trở thành cô cô mà hưng phấn, tuy rằng bên cạnh mấy cái củ cải đầu có kêu nàng cô cô, nhưng cảm giác không giống nhau, này mặt trên nàng không cách nào hình dung. Tiết thị vừa lúc thoáng nhìn Lâm uyển uyển cấp khương gia minh sắc mặt xem, có chút trách cứ nói, khuê nữ, đối con dễ hảo một chút, hai vị cũng sôi nổi gật đầu phụ hoa, cô em chồng sức chiến đấu đều có thể để nhiều ít cái cô. ra Các nàng đều tỏ vẻ thế cô ra lo lắng. Lâm uyển uyển đầy mặt hắc tuyến, đây là sao tích, nàng rốt cuộc đối Khương Gia Minh làm cái gì tội ác tài trời sự tình, làm nhà mẹ đẻ người đối nàng phòng bị như vậy trọng, nàng nơi nào sẽ đối Khương Gia Minh thế nào, các nàng là không gặp Khương Gia Minh trên giường bộ dáng, nàng căn bản là đâu không lại được không. Cũng may cũng là như vậy một câu mang quá, nếu không Lâm uyển uyển mới là muốn thật sự buồn bực. Lâm Khải Hàng ở nguyện nha làm công, cho nên không ở. Bất quá lâm lão gia tử cùng lâm khải dương không ở, thuần túy là ở thư phòng thế cái này còn muốn tám nguyệt mới xuất thế hải tử tuyển tên. Nữ oa oa tên muốn lấy được dễ nghe thả không phải ưu nhã, cái này dung tự liền không tồi. Lâm lão gia tử vuốt một phen dâu, sát có chuyện là nói, không tốt, không tốt, cha, ta cảm thấy huyên tự không tồi, ngươi xem này duyệt tự cũng không tồi. Ta liền tưởng tiểu khuê nữ cả đời vô cùng cao hứng. Phụ tử hai cái vì hạ thị trong bụng còn không biết là nam hay là nữ hài tử đã vì đặt tên sự tình ẩm ý. Lâm uyển uyển nếu là ở bên cạnh nghe được, chỉ sợ là muốn trợ trắng mắt. Hai người các ngươi thật cho là có thể, đều còn không biết là nam hay là nữ. Liền chỉ cô lấy nữ hoa hoa tên, kia nếu là nam hoa hoa đâu. Trọng nữ khinh nam muốn hay không như vậy rõ ràng. Cuối cùng hai người tranh luận không dưới. Nhào tới rồi lâm uyển uyển đám người trước mặt, kêu mấy người phụ nhân vô. Ngư đến cực điểm, tiết thị trách cứ nhìn mắt lâm lão gia tử, nói, chậm rãi lấy còn không phải là, các ngươi hai cha con các lấy mấy cái chính mình thích tên ra tới, sau đó lại làm đại gia chọn một cái không phải có thể, đến nỗi nháo như vậy ồn ào huyên náo. Trúc thị cùng hạ thị còn lại là bất đắc dĩ cười cười, việc này bọn họ căn bản không hảo há mồn nói cái gì. Chỉ có thể tùy ý bọn họ nói, nhưng hạ thị trong lòng cũng có chút buồn giàu, nhiều như vậy tên, tất cả đều là nữ. Hoa hoa tên, nghĩ đến từ trước, nàng căn bản không xác định này một thai là nam hay là nữ. Đã có nhi tử, nàng thật là càng thiên hướng khuê nữ một chút, đều nói khuê nữ là mẫu thân tiểu áo bông, nàng đương nhiên muốn tiểu áo bông. Hơn nữa nhà này liền ba cái tiểu tử thúi, không có khuê nữ, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Nàng không lo lắng sinh ra khuyên nữ tới không ai đau lòng, nhà chồng cùng nhà khác không giống nhau, nhìn cha mẹ đối cô em chồng yêu thương, cùng với bọn họ. Lấy tên thiên hướng nàng liền minh bạch, Lâm uyển uyển thấy nhị tẩu sắc mặt có chút không thích hợp, biết thai phụ là nhất không thể động khí, ánh mắt chừng hướng còn ở vì danh tự dối rắm hai cha con, thập phần ghét bỏ. Nàng lão cha cũng thật là một phen tuổi, vẫn là cái dạy học tiên sinh, có thể hay không có chút rụt rè. Nhị ca cũng là đủ rồi Lúc này không nên nhất nên quan tâm nhị tẩu thời điểm Tên loại chuyện này cấp như vậy một chút làm gì Thật dài tám nguyệt Nơi nào Không thể nghĩ ra một cái thích hợp tên tới Còn có trọng nữ khinh nam loại này Tư tưởng không được a nếu không nhị tẩu áp lực Nên có bao nhiêu đại Cũng may hai cha con còn có điểm đầu óc Bị Lâm uyển uyển chừng vừa nói Nhìn nhìn lại hạ thị biểu tình Bọn họ liền an phận xuống dưới lâm lão gia tử giả vờ không thèm để ý nói được được liền ẩn các ngươi nương nói biện pháp tới lão nhị ngươi tưởng tên hay liền cùng đại gia nói nói cảm thấy thích hợp ở định gia nga hảo, lâm khải dương còn ham ở lâm uyển uyển mới vừa rồi khủng bố ánh mắt giữa đối lâm lão gia tử theo bản năng gật đầu đáp ứng này muội muội như thế nào càng ngày càng đáng sợ từ trước cái kia mảnh mai đáng yêu muội muội đâu Hắn hoàn toàn không tiếp thu được, cũng không thể làm nhà mình khuê nữ học muội muội tính tình đi, bằng không hắn đã có thể muốn khóc. Nói, cũng không biết tức phụ trong bụng chính là tiểu tử vẫn là khuê nữ, hắn vẫn là thiên hướng khuê nữ nhiều một chút, nhưng mới vừa rồi hắn cách làm rõ ràng làm tức phụ khó chịu, cho nên, Lâm Khải Dương xin lỗi nhìn mắt Hạ Thị. Hạ Thị đạm cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nàng trong lòng biết nhà chồng người thích khuê nữ. Chủ yếu còn có một nguyên nhân, trong nhà một đám đều là tiểu tử, chính là nàng đều khát vọng có hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu tại bên người. Mỗi khi nhớ tới nàng cùng đại tẩu đi ra ngoài, nhìn thấy người khác khuê nữ cùng các nàng mẫu thân ở chung. Cảnh tượng, trong lòng không khỏi liền nhiễm một tầng hâm mộ chi ý. Đối với cha cùng tướng công ý tưởng, nàng hoàn toàn có thể lý giải, nàng bất quá là sợ hãi, nếu là đến lúc đó sinh ra tới là nhi tử sẽ làm nhà chồng thất vọng làm nhi tử chịu ủy khuất lâm uyển uyển nhìn mọi người cuối cùng bình tĩnh trở lại trong lòng đột nhiên toát ra một cái nghi hoặc tới không biết khương gia minh là thích khuê nữ vẫn là thích tiểu tử khương gia minh hồ nghi nhìn về phía lâm uyển uyển tới gần nhỏ giọng hỏi tức phụ ta trên mặt có cái gì sao lâm uyển uyển lắc đầu không có đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu nhìn sắc trời không sai biệt lắm liền phân phó vãn đào. Làm nàng mang theo bọn hạ nhân đi phòng bếp hỗ trợ, huyện nha từ khi trong lòng hảo quá một ít, nhưng thật ra cũng thêm bà tử nha đầu, nhưng rốt cuộc là nhân số quá ít, nhiều người như vậy lưu lại nơi này dùng bữa, bọn họ nơi nào có thể vội lại đây, cho nên giữ chặt bùn muốn đứng dậy. Đi ra ngoài trúc thị, nói, đại tẩu, trong phòng bếp có vãn đào các nàng ở, ngươi cứ yên tâm ngồi ở nơi này bồi chúng ta mọi người tâm sự thiên, ngày thường đều ai bận việc nấy. Này một chút có công phu cũng không thể ném chúng ta ở chỗ này Trúc thị không có lập tức ngồi trở lại đi Mà là đem ánh mắt đặt ở tiết thị trên người Thấy nàng gật đầu Mới ngồi trở về Nếu cô em chồng hảo ý Nương cũng gật đầu đồng ý Phòng bếp lại có vãn đào những cái đó nha đầu ở Nàng hoàn toàn Yên tâm Dùng xong bữa tối Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng liền không ở huyện nha lưu lại Này hậu viện bao lớn điểm địa phương nàng biết Vốn là ở không ít người, thả nàng mang theo nhiều thế này người lại đây, căn bản liền không có biện pháp chủ hạ, huống chi nàng cũng không có khả năng đi hậu hà nhị tẩu cái này thai phụ. Trước đêm lâm lão ra tử cùng hài tử đưa đi khương phủ, hai người ngày mai đều phải đi thư viện, người trước dạy học, người sau đi học, tự nhiên cũng là không thể lưu lại. Đến nỗi tiết thị không yên tâm có thai nhị con dâu, liền lưu lại cùng con dâu cả cùng nhau chăm sóc chằn chọc đi vào khương phủ trước đại môn lâm uyển uyển hai vợ chồng đưa già trẻ mấy người đi vào về sau uống lên ly trà liền đưa ra cáo từ khuê nữ con rể, buổi tối lộ không dễ đi khiến cho bọn hà nhân dọn dẹp một chút nhà ở đủ nhiều liền chủ hà đi lâm lão gia tử không yên tâm khuê nữ suốt đêm chạy trở về đêm dài lộ trọng nếu là gia điểm sự tình nhưng như thế nào cho phải phi tưởng cái gì lung tung rối loạn như thế nào có thể nguyên rủa chính mình khuê nữ con rể, mặc kệ là các loại nguyên nhân, Lâm lão gia tử ý tứ chính là lưu bọn họ hai vợ chồng một đêm, chờ ngày mai hừng Đông ở trở về, lại thấy mấy cái hài tử vẻ mặt chờ đợi nhìn bọn họ hai vợ chồng, hai người nhìn nhau, cuối cùng đáp ứng giữ lại. Bọn nhỏ cao hứng trực tiếp liền nhảy lên, làm Lâm Uyển Uyển có chút giờ khóc giờ cười, không phải nói cổ đại hài tử trưởng thành sớm này phó tiểu hài từ bộ dáng như thế nào nhìn không rất giống a quay đầu phân phó ván đào nói ván đào ngươi đi ra ngoài thông chi mọi người một tiếng sau đó đem nhà ở dọn dẹp một chút lâm uyển uyển sẽ như vậy phân phó cũng là sự ra đột nhiên này khương phủ cũng không có một chút chuẩn bị tuy rằng không ai chủ nhà ở cũng có hạ nhân ở định kỳ quét tước nhưng rốt cuộc vẫn là ở một lần nữa thu thập qua mới có thể vào ở hiện giờ nàng cũng là càng ngày càng lười nhác Đổi lại là trong sơn trang chính mình chủ nhà ở, nàng ngẫu nhiên còn sẽ thoáng rửa sạch, đương nhiên, phần lớn vẫn là bọn nha đầu tới xử lý. Nhưng là, tới rồi địa phương khác, nếu là làm nàng trước thu thập một hồi đang ngủ, nàng làm một chút đều không vui, rõ ràng có tài nguyên, nàng vì sao phải lãng phí? Vãn Đào lĩnh mệnh đi xuống, trên đường đụng tới trong sơn trang người tới liền đem phu nhân nói chuyển cáo một lần, liền làm người nọ đi thông chi những người khác mà nàng bản thân còn lại là mang theo mặt khác, thì nữ đi lão gia phu nhân đã từng chủ quá nhà ở, ngừng ở khương phủ trước cửa xe ngựa bị gã sai vặt dắt qua phủ nội, buộc hào uy mã liêu lâm uyển uyển hai vợ chồng ở lại đại sảnh bồi bọn nhỏ chơi đùa trong chốc lát, ở lâm lão gia tử rời đi nghỉ ngơi trước, cũng liền bọn nhỏ tấm cổ đi từng người nhà ở buôn ba nửa ngày, đảo đích xác có chút thân mình mệt, lâm uyển uyển duỗi duỗi người, sau đó đối với khương gia minh nói: "Tướng công, vãn đào các nàng hẳn là thu thập không sai biệt lắm, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi." "Hảo." Khương Gia Minh chậm rãi đứng dậy, lôi kéo Lâm Uyển Uyển tay hướng bên ngoài đi đến. Bên kia, Bích Đào Sơn Trang, không có Lâm Uyển Uyển phu thê, Mạnh lão gia tử cùng Ngọc Tác cũng có chút thực chi vô vị, qua loa ăn chút liền từng người về phòng đi nghỉ ngơi. Lâm gia có hỉ, Mạnh lão gia tử tự nhiên là thế Lâm gia cao hứng, nhưng là Hắn lão nhân càng hy vọng chính là cô gái có hỉ, như vậy hắn lão nhân liền càng thêm cao hứng. Hắn phía dưới không có nhi nữ, tự nhiên là càng không có tôn bối, cho nên vẫn luôn đem lâm uyển uyển làm như chính mình thân khuê nữ tới đối đái. Cô gái có hỉ hắn nhưng chính là phải làm ra ra, thật đúng là lệnh người chờ mong. Cũng không biết cô gái cùng lão tam kia chuyện phòng the như thế nào, nếu là không được lực nói, hắn lão nhân cũng có thể ra tay giúp một phen. Dựa theo hắn trước mắt quan sát tới xem. Chuyện phòng the thượng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc cô gái kia mặt đỏ tai hồng biểu tình thực chân thật. Lão tam một bộ ăn uống no đủ bộ dáng liền càng miễn bàn. Nên không phải hai người thân mình thượng có cái gì bệnh kín. Muốn nói đều mau hơn nửa năm. Là nên có chút động tính mới là. Xem ra hắn còn phải nhiều thao nhọc lòng. Âm thầm cấp hai người đem cái mạch nhìn xem có cái gì vấn đề hắn có thể kịp thời làm chút cái gì? Ai, đương một cái muốn ôm tiểu hoa nhi. Ra ra không dễ dàng a. Chỉ tiếc kia mấy cái đều lớn, hắn muốn ôm cũng ôm không được. Trong lúc ngủ mơ Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh, giờ phút này còn không biết trở về có cái gì đang chờ bọn họ, nếu là biết Mạnh lão gia tử ôm cái kia tâm tư, Khương Gia Minh là thích thú, nhưng Lâm Uyển Uyển tuyệt đối là có xa lắm không tránh rất xa. Cái này là không thể nghi ngờ. Từ từ đêm tối qua đi, Khương phủ nội chủ tớ nhóm trước sau rời giường, chờ Lâm Uyển Uyển phu thê cùng Lâm. Lão gia tử cùng với bọn nhỏ mặc chỉnh tề xuất hiện ở đại sảnh, đồ ăn sáng liền đúng lúc gánh vác bàn. Thừa dịp cơ hội, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh ánh mắt một cái đối diện, liền hạ quyết tâm đưa bọn nhỏ đi đi học, lui tới không có vài bước lộ, liền đi tới đưa bọn họ qua đi, sau đó phất tay cáo biệt ngay sau đó là cùng lâm lão gia tử cáo từ. Lúc này đây, bọn họ là thật sự phải về bích đào sơn trang đi, dỡ roi dục ngựa một đường chạy băng băng mà đi.